Ma kêu ánh mắt nhanh chóng quét chung quanh một vòng, nhướng mày, không có. Trả lời đến thập phần dứt khoát. Lại liếc liếc mắt một cái sở giật phong đặt ở chính mình trên vai tay, cũng không có tránh đi. Sở giật phong trên mặt tươi cười bất biến. Trong mắt lại rõ ràng không tin. Không chỉ là hắn, Phượng Phi Ly bọn họ đều không tin, nếu là ma kêu trên người thật sự còn có hốn độn tử U Đan. Kia không phải nói lạc y thì còn sẽ vì hắn sinh hài tử cũng không biết trên người hắn còn có mấy viên. Hiên Viên Hạo đã tám nguyệt, càng dài càng thông minh, càng ngày càng đáng yêu, khóe mắt đuôi lông mày tuy rằng càng có rất nhiều giống Hiên Viên Tình, chính là hắn cũng là tần lạc y y cốc nhục, trên người cũng có tần lạc y y bóng dáng, bọn họ đều đem hắn trở thành chính mình thân sinh nhi tử giống nhau yêu thương. Chỉ là bọn hắn người quá nhiều, hai tử chỉ có một, hơn nữa Hiên Viên Hạo thông minh đến không giống lời nói. Còn thích đi theo đại hắc hắc đế còn có tuyết hồ bọn họ nơi nơi chạy, bọn họ một ngày có thể bế lên hài tử trêu đùa thời gian thực sự hữu hạn. Trước kia bọn họ chưa bao giờ dám tưởng tần lạc ý gì cư nhiên có thể nhanh như vậy mang thai. Nghĩ đến không lâu lúc sau, trong cung lại sẽ thêm một cái tượng hiên viên hậu như vậy đáng yêu vô cùng hài tử, bọn họ trong lòng liền vẫn luôn vô pháp bình tĩnh trở lại. Ma Kiêu có phải hay không có hôn nguyên tử Ú Đan? Tần lạc y y hoài thượng đứa nhỏ này có phải hay không hốn độn tử ưu đan nguyên nhân, bọn họ tự nhiên bức thiết tưởng lộ minh bạch. Phượng phi ly cùng tần thiên nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Chẳng lẽ lạc y y hay mang thai không phải người dùng hốn độn tử ưu đan? Tần thiên hiếp lại mắt, cười đến vân đạm phong thanh, đáy mắt lại có một sởi sắc bén tinh quang chấp độ. Dùng! Biết bọn họ hoài nghi, điểm này ma kêu thật không có dấu dếm, trực tiếp gật đầu cho bọn họ một cái khẳng định hồi đác. Hà hà, không nghĩ tới như vậy khó được thượng cổ đăng dược, cư nhiên sẽ bị ngươi được, còn không chỉ một viên. Vận khí của ngươi thật đúng là hảo. Sở giật phong dùng sức vô vô bở vai của hắn, cười văng cười, lạc y thì hiện tại cũng mang thai, hài tử lại chờ mấy tháng ngươi cũng sắp có, nếu là ngươi còn có bao nhiêu, chỉ cần ngươi lấy ra tới, muốn cái gì điều kiện cứ việc mở miệng chính là, đã không có. Ma kêu nhúng vai, mở ra tay nói. Như vậy đồ vật khả ngộ bất khả cầu, chỉ có hai viên mà thôi, nơi nào còn có bao nhiêu. Hắn nói ra nói như vậy tới, chính là sở giật phong mấy người vẫn cư bán tín bán nghi, nhớ trước đây bọn họ khai ra điều kiện, nói tần lạc y thì hãy mang thai lúc sau mới tiếp thu hắn thời điểm. Hắn lấy ra kia viên hôn nguyên tử hưu đang tới, còn giả bộ một bộ thống khổ không tha vạn phần bộ ráng, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, bởi vì việc này, bọn họ trong lòng còn vẫn luôn có chút ấy nấy. Không nghĩ tới ma kêu lại đem bọn họ tất cả mọi người cấp lửa. Buổi tối, tự nhiên là ma kêu tiếp tục bồi ở tần lạc y thì hề bên người. Cùng lần trước mang thai không giống nhau chính là, lần này tần lạc y thì không hề có nôn ngén cảm giác, cái này làm cho nàng thực sự đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hơn nữa nàng đã biết chính mình trong bụng cái này là nữ nhi, đối với nữ nhi sinh ra, nàng thậm phần chờ mong. Tương đối với nàng cao hứng, ma kêu tắc có chút buồn bực. Từ tần lạc y ghi hãy mang thai lúc sau, mặc kệ hắn đi ở nơi nào, đều có thể gặp được phượng phi ly bọn họ, sở giật phong bọn họ hiển nhiên cũng không hết hy vọng. Rõ ràng là không tin trên người hắn đã không có hôn đổn tử U-đan. Người thật sự không có. Tần lạc y ghi cùng ma kêu buổi tối ở chung thời điểm, tần lạc y ghi hãy cũng nhịn không được tò mò hỏi hắn, kỳ thật lời này ở lúc trước ở biết ma kêu còn có hôn đổn tử U-đan thời điểm, nàng liền muốn hỏi. Nàng tự nhiên biết Ma Kiêu bị Phượng Phi Ly bọn họ cuốn lên, mỗi ngày đều sẽ lôi kéo hắn thân thiết bồi dưỡng một phen cảm tình. "Liên ngươi cũng không tin ta." Ma Kiêu vô vẻ nàng độn, cười đến tằm mỹ, bọn họ đều nói điều kiện nhậm ta khai, ta muốn thực sự có, sớm lấy ra tới, lại theo chân bọn họ hảo hảo nói chuyện điều kiện. Vừa lúc nhân cơ hội đem hắn lúc trước buồn bực tóc tiết ra tới, thiên tài địa bảo gì đó hắn tự nhiên sẽ không xem ở trong mắt, duy nhất bà bối Chính là trong lòng ngực hắn người Đáng tiếc Hắn đều có chút ảo não Hôn độn tử ưu đan lúc trước thành đàn chỉ có một viên Mà hắn luyện chế thời điểm Phế đi một viên Thành đàn một viên Kêu một viên nếu không phế bỏ thì tốt rồi Tần lạc y gì ấy vẫn luôn nhìn hắn Thấy hắn thần sắc ảo não Liên minh bạch hắn sợ là thật sự đã không có Ngày hôm sau thấy phượng phi ly bọn họ Nàng liền lộ khẩu phòng Thật sự không nghĩ bọn họ chi gian bởi vậy sinh khích Đoan mục trường thanh trên mặt khó nén thất vọng. Phượng Phi Ly cũng liêm đi trên mặt tươi cười. Với lúc ma kêu đi đến, nhìn đến bọn họ mỗi người trên mặt khó nén mất mát, bưng lên án kỳ thượng trung trại ưu nhã nhẹ nhấp một ngụm. Nhưng mày nói, kỳ thật các người nếu muốn muốn hôn đổn tử ưu đan, cũng không phải không có cách nào, chỉ là muốn nhiều trở thượng chút thời gian, tốn nhiều một phen công phu thôi. Rõ ràng là nghe được bọn họ phía trước lời nói. Biện pháp gì? Bá một tiếng. Mọi người ánh mắt đều dừng ở hắn trên người, liền tân lạc y y đều thập phần tò mò xem hắn, ánh mắt bên trong có lưu ly lộng lấy quang mang chấp động, nàng cũng hy vọng có thể vì chính mình sở ái nam nhân mỗi cái đều sinh một cái hải tử. Mà kiêu đáy mắt có khắc thường quang mang chấp động, sẵn nhiên cười. Luyện chế hốn độn tử U đan dược liệu, hiện tại trời đất này chi gian đã tuyệt tích, bất quá thượng cổ thời điểm lại có, chỉ cần bắt được những cái đó đang dược. Ta miễn phí cho các ngươi luyện chế chính là thượng cổ thời điểm đan dược, nếu muốn bắt được những cái đó dược liệu, không phải đến trở lại thượng cổ thời điểm, xuyên qua thời không mới được. Sở Dật Phong Ninh mày có chút nguy hiểm trừng mắt hắn, này không phải chơi bọn họ sao? Chắc thật đến xuyên qua thời không mới có thể, cho nên việc này cấp không được, bất quá không có việc gì, các ngươi khi nào bắt được, ta khi nào cho các ngươi luyện chế là được. Ma Kiêu sảng khoái nói, thân xác thập phần đứng đắn. Tân Lạc Ý Liễu lại nhịn không được trừng mắt nhìn Ma Kiêu liếc mắt một cái. Vì có thể trở về thấy nàng trước kia cha mẹ, nàng tư luyện hóa trưởng thế ấn lúc sau, mấy năm nay vẫn luôn ở nghiên cứu xuyên qua thời không chi thuật, Hiên Viên Kình cùng Ma Kiêu bọn họ biết nàng trong lòng suy nghĩ, cũng vẫn luôn ở chờ nàng nghiên cứu, hiện tại đã là lực có chút thành tựu, chỉ là nàng còn vô pháp suy tính ra chuẩn xác thời gian xuyên qua qua đi mà thôi. Kỳ thật luận khởi thời không chi thuật, Hiên Viên Kình là lợi hại nhất. Sớm tại 20 vạn năm phía trước, Hiên Viên Kình Liễn đã từng thành công đem che trời vòng đá nhập tương lai, còn vừa lúc bị nàng đưa đến. Trở lại thượng cổ thời điểm, chỉ cần lại đem xuyên qua thời không chi thuật nắm giữ đến Lôi Hỏa thuần thanh, lý luận thượng tự nhiên được không, chính là trên thực tế lại là nguy hiểm đến cực điểm, đặc biệt là thượng cổ thời điểm cũng có rất nhiều chí cường giả. Nàng thật sự lo lắng Sở Dật Phong bọn họ đem ma tiêu gian này siêu chú ý nghe vào nhĩ. Không được. Trở lại thượng cổ thời điểm quá mức nguy hiểm Tần lạc y kiên quyết phản đối Các người đừng nghe hắn Sắc thật nguy hiểm Các người đến thận trọng suy xét Mà tiêu gật đầu phụ hoạn Đem trên tay chung chả bông Nhìn hắn bộ răng này Phượng phi ly nhéo nhéo nắm tay Mắt đào hoa nhữ lại Đột nhiên cảm thấy có chút tay ngứa Hít sâu một hơi Lúc này mới nhịn xuống tấu hắn xúc động Lạc y y hề Bóng trăng trận lué Hiên viên kình dừng ở tần lạc y y hề trước mặt Trên tay ôm hiên viên hạo, thần sắc khó được có chút kích động. Ta ở thời không chung tìm được cha mẹ ngươi. Thật sự, tần lạc y lìa đột nhiên từ giường nệm thượng đứng lên, ma kêu sợ nàng bị thương chính mình, thân thể tật như kêu chốc ngảy tới, vội vàng đỡ nàng thân mình. Xê Quốc Linh An Thành Tuy rằng trên địa cầu linh khí càng ngày càng loãng, rất nhiều thành thị ô nhiễm càng là cực đoan nghiêm trọng, đã căn bản không có cái gì linh khí. Bất quá Linh An Thành lại cùng những cái đó thành thị không giống nhau, toàn bộ thành thị dựa núi gần sông, hoang cảnh thập phần tuyệt đẹp, ở Linh khi cực kỳ thiếu thốn trên địa cầu, linh lực coi như là nhất nồng đậm mấy cái thành thị chí nhất. Bởi vậy, Linh An Thành cho tới nay đều tụ tập không ít tu sĩ ở chỗ này tu luyện, mỗi 3 năm một lần vạn bảo đại hội cũng định ở ở Linh An Thành tổ chức, mấy trăm năm tới vẫn luôn không có biến động quá. Năm nay vừa lúc lại là Vạn Bảo Đại hội cử hành niên độ, lại quá một ngày, Vạn Bảo Đại hội liền phải bắt đầu rồi, bởi vì tu luyện tài nguyên thiếu thốn, trên địa cầu tu sĩ đối với Vạn Bảo Đại hội đều là cực kỳ coi trọng, đặc biệt là đan dược, ở Vạn Bảo Đại hội thượng càng là đoạt tay đến cực điểm. Năm nay Vạn Bảo Đại hội so với bất luận cái gì một năm đều phải náo nhiệt, sớm tại 1 tháng trước, liền có đồn đại truyền ra, Lam gia Lam Thửa tuyên thành công luyện ra 11 giai đan dược. Tuy rằng chỉ là đồn đãi, cũng không có xác thực tin tức, chính là như vậy tin tức cũng đủ làm tu luyện giới chấn động, không chỉ có là tu luyện giới, chính là phàm tục giới, có tin tức linh thông đỉnh tầng nhân vật cũng được đến một ít tin tức, sớm liền tới tới rồi linh an thành, ngao nghệ dục dịch. Tu sĩ tưởng được đến này đan dược tăng lên cảnh giới, phàm tục người tự nhiên là tưởng được đến nó tới kéo dài tuổi thọ, đặc biệt là những cái đó đỉnh tầng nhân vật, có tiền có quyền, Cái nào không muốn sống đến lâu lâu dài dài. 11 giai đan dược a, ở phàm nhân trong mắt, một vài giai đan dược đều có thể kéo dài tuổi thọ, đan đến bệnh trừ bỏ, huống chi là 11 giai đan dược. Như vậy cao giai đan dược chính là có hơn 1000 năm không có người luyện ra đã tới, thứ nhất là trên địa cầu cực nhỏ xuất hiện có thể luyện chế như thế cao giai đan dược tu sĩ, thứ hai tự nhiên là linh thực tiêu thốn, cho nên vừa nghe đã có 11 giai đan dược hiện thế tin tức. Mọi người như thế nào sẽ không điên cuồng xuô như xô vịt. Số lượng xe sang sử nhập ngân Long Cao Úp ngầm bãi đỗ xe. Giữa một chiếc len rổ vừa ngồi một người hình dung cực kỳ tuấn dật tuổi trẻ nam tử, hơi rũ đầu, trên tay cầm văn kiện, chính hai chân giao điệp tư thái ưu nhã nhìn. Thiếu gia, đến ngân Long Cao Úp. Len rổ vỏ vững vàng ngừng lại. Theo sát len rổ vỏ mấy chiếc xe cũng ngừng lại. Từ trên xe đi xuống hơn 10 doanh nam tử, đều đều là toàn hắc tây trang biểu tình túc mục, trong ánh mắt tinh quang lập lòe, không dấu vết hướng tới chung quanh xem kỹ. Trong xe nam tử buông văn kiện, lại tiếp một chiếc điện thoại, lúc này mới đứng dậy xuống xe. Nguyên bản đứng ở lên rổ vở chung quanh ánh mắt không được xem kỹ bốn phía hơn 10 danh nam tử nhanh chóng xuống tới, đem tuổi trẻ nam tử hộ ở bên trong. Đoàn người nhanh chóng hướng tới thang máy đi đến. Đi rồi mấy chục mét, xoay một cái chỗ ngoặt, mắt thấy liền phải đến thang máy. Đi ở trung gian tuổi trẻ nam tử đột nhiên dừng bước chân. Nguyên bản có chút không chút để ý con ngươi đột nhiên bắn ra sắc bén qua mang, nhìn phía trước, môi mỏng mơn khẩn. Từ một khác chỗ chỗ ngoặc chỗ trầm dãi chuyển ra mấy đạo thân ảnh tới, tuy rằng cố tình áp lực, bất quá mấy người trên người vẫn là khó nén hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Trong đó một cái nam tử thân hình cực béo, đến một cái bụng địa, nhìn bị đông đảo hắc y. y nam tử hộ ở bên trong tuổi trẻ nam tử, cười đến đôi mắt đều mị lên. Tiểu Trạch à, ngươi nhưng rốt cuộc tới, biết ngươi hôm nay một tới, đại bá đều tại đây đợi ngươi vài tiếng đồng hồ. Lam Tiểu Trạch nhìn cười đến lịnh lọt giả rối nam tử, cũng không có nói lời nói, khóe môi kéo kéo, gợi lên một mặt trào phúng ý cười, khóe mắt dư quang nhìn bãi đỗ xe nổi lại nhiều ra rất nhiều người, đều đều thần sắc không tốt, trên tay còn nắm vũ khí, trình vòng tròn ẩn ẩn đem hắn vây quanh ở trong đó. Trong mắt Trào Phúng nghĩa mai càng đậm. Đĩnh bụng đia Nam Tử là Lam gia bốn huynh đệ chung Lão Đại Lam Thừa Đạc. Lam gia hiện tại bốn huynh đệ, trong đó Lão Đại Lam Thừa Đạc, Lão Nhị Lam Ngờ, Lão Tam Lam Thừa Tuyên, Lão Tứ Lam Thừa Nhan, đồn đãi luyện ra mười một giai đăng dược. Đúng là Lam gia Lão Tam Lam Thừa Tuyên, mà Lam Tiểu Trạch còn lại là Lam Ngờ Nhị Tử, cũng là đương nhiệm Lam gia tộc trưởng. Thang máy đã bị đối phương người chiếm cứ, Lam Tiểu Trạch xinh đẹp ánh mắt hờ hứng nhìn thoáng qua chung quanh. Thanh lãnh ánh mắt dừng ở Lam Thừa Đạt trên người, cũng không vội mà điều thang máy đi đến, hắn hành tung là tuyệt đối bảo mật, Lam Thừa Đạt có thể tìm tới nơi này tới. Tất nhiên là phí không ít tâm tư, hắn đảo muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Yêu Trạch Hiên Chất, tới, đại bá cho ngươi giới thiệu một chút, đây là N cỡ tu chân giới ngôi sao sáng Diệp Tiên Sinh, Diệp Tiên Sinh đối chúng ta Lam gia luyện ra tới 11 giai đan dược thực cảm thấy hứng thú, cố ý tìm được ta. Tưởng mua đang lưỡng lự, hiện chấta, Diệp Tiên Sinh khai ra điều kiện phi thường hậu đãi, cùng Diệp Tiên Sinh hợp tác, về sau nhất định có thể làm chúng ta làm ra càng cường đại hơn. Lam Điều Trạch trong mắt hiện lên hiểu rõ. Quả nhiên là hướng về phía kia viên 11 giai đàn dự tới. Lam Thừa Đạt muốn chạy lại đây thân mật kéo hắn, trong miệng nói Diệp Tiên Sinh đã ở Linh An Thành Sa Hoa Nhất khách sạn chung bãi hạ yến hội, Lam Điều Trạch trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt chán ghét chi sắc. Nhìn được xưng là diệp tiên sinh nam tử, câu thần cười, không có mười một giai đang ăn dược. Yến hội, hồng môn yến đi. Lam thừa đạt sắc mặt cứng đờ, cẩn thận nhìn thoáng qua diệp tiên sinh. Diệp họ nam tử chỉ nhìn chầm chầm Lam kiều trạch, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lam tộc trưởng hà tất phủ nhận. Chúng ta đều là minh bạch người, ngươi muốn cái gì điều kiện mới bán cho ta. Chúng ta hảo thương lượng, kêu đan dược ngày mai liền không cần phong tới vạn bảo cắt lên rồi đi. Hắn trong mắt hiện lên một mạt trí tại tất đắc. Lam điều trạch đạm đạm cười, đan dược tự nhiên sẽ không xuất hiện ở Vạn Bảo Thế Thượng, sớm tại nửa tháng trước, Tiêu đan dược cũng đã bị người mua đi rồi. Lam tộc trưởng đừng nói giỡn. Diệp họ Nam tử đồng tử đột nhiên co rút, một cổ cường đại uy áp phụt ra mà ra, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm sắc bén. Diệp Tiên Sinh cảm thấy ta ở nói giỡn. Tiêu Trạch hiên trách. Diệp Tiên Sinh thật sự rất có thành ý. Ta biết ngươi tam thúc còn ở ý nghĩ kỳ lạ, cư nhiên tưởng xuyên qua thời không, chế tạo ra xuyên qua thời không máy móc, này căn bản là không có khả năng sự tình a. Chúng ta nhất định đến ngăn cản hắn, Tiêu Trạch Hiển Chất, ngươi là người thông minh, lại là chúng ta Lam gia tộc trưởng, nhưng đừng đi theo hắn cùng nhau phạm hồ đồ a, bạch bạch lãng phí như vậy đồ tốt. Chẳng lẽ đại bá không nghĩ chế tạo ra kia máy móc tới? Nếu là thành công, liên tiểu tư cũng có thể cứu trở về tới. Sao có thể? Đó là ý nghĩ kỳ lạ. Tiêu Trạch, ngươi là tộc trưởng, ngươi đối với chúng ta làm ra phụ trách. Đối làm ra tương lai phụ trách. Cái loại này ý nghĩ kỳ lạ sự tình, ngươi cần thiết đến ngăn cản. Nhất định đến ngăn cản, đừng làm cho ngươi Tam Thúc Hồ đồ đến đem tài nguyên đều lãng phí ở kia không có khả năng sự tình mặc trên. Đó là Tam Thúc đồ vật, Tam Thúc tưởng dùng như thế nào, tưởng cho ai? Ta nhưng quản không được. Lam tiểu trạch cười khẽ ra tiếng, trong mắt Niệm Mai lại càng đậm. Lam thừa đạt tâm thầm cắn răng. Không có Lam gia tài lực duy trì, Lam thừa đạt có thể luyện ra 11 giai đan dược tới. Hắn nhưng không tin. 11 giai đan dược à, thật bán cho Diệp tiên sinh, có Diệp tiên sinh này hậu trường, còn có hắn hứa hẹn, hắn đời này đều không cần sầu. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp nhật tử, hắn mạnh mẽ đem trong lòng tức giận đè ép đi xuống. Nỗ lực cùng Lam Tiểu Trạch miêu tả cùng Diệp Tiên Sinh hợp tác chỗ tốt, Diệp Tiên Sinh nhưng không chỉ tu vi cường đại, tài lực càng là hùng hậu đến cực điểm, là cái loại này giậm một giậm chân, toàn bộ Nở Quốc cũng đến chấn thượng chấn động nhân vật. Lam Tiểu Trạch lại không nghĩ lại cùng hắn lãng phí thời gian, ném xuống hai câu không nóng không lạnh nói liền tiếp tục hướng thang máy bước vào. Diệp Hạo nam tử trong mắt sát ý phụt ra, vung tay lên, nguyên bản vây quanh ở xung quanh mấy chục người nhanh chóng nhích lại gần. Lệnh nghịch nói: "Lam tộc trưởng, ta chính là cực có thành ý, ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Thẩm Lam tộc trưởng đến ta chỗ ở trụ thượng mấy ngày. Hắn tay lần thứ 2 vung lên, đứng ở bên cạnh hắn hai cái nam tử đột nhiên động, hướng tới Lam Kiều Trạch nào tới. Lam Kiều Trạch phía sau cũng có hai người nhanh chóng nhảy ra, đón nhận kia hai người công kích. "Các ngươi đi Thẩm Lam tộc trưởng." "Khi nào Lam gia nguyện ý lấy ra đan dược tới, Lam tộc trưởng." Ngươi liền khi nào lại trở về đi? Diệp họ nam tử ha ha cười, tiếng nói vừa dứt, lại có mấy người phát ra tới, lần thứ hai hướng tới lam kiểu trạch nào tới, lam kiểu trạch sắc mặt ánh mắt trật lué, này mấy người tu vi, ở tu chân dưới, đều coi như là đứng đầu, không nghĩ tới này họ diệp đảo thực sự có điểm bản lĩnh, có thể đem bọn họ thu làm đã dùng. Nhìn về phía lam thừa đạt ánh mắt lạnh hơn, cảm nhận được này mấy người trên người phát ra cường đại huy ác, Ở Lam tiểu trạch bên cạnh Hắc Y Liễu nam tử đều đều quát chói hai một tiếng, đón đi lên. Lam thừa đạt cười đến đôi mắt nheo lại, trong miệng còn không có quên tiếp tục du thuyết. Tiêu Trạch hiền chất, Diệp Tiên sinh thủ hạ người tài ba rất nhiều, ngươi làm ngươi người vẫn là không cần uổng phí công phu, cùng đại bá cùng đi diệp ra đi, làm cho bọn họ đem đan dược đưa tới, đến lúc đó đại bá lại tự mình đưa ngươi trở về. Lam tiểu trạch bên người người thực mau đều bị chế trụ. Lam Tiểu Trạch tuy rằng Tu Vi ở Lam gia coi như đệ nhất nhân, bất quá lấy một đôi nhiều, cơ hồ không có phần thắng. Diệp Hạo Nam tự cười, "Lam Tiểu Trạch tu vi cường đại, bên người người cũng không yếu, vì hôm nay có thể được việc, hắn chính là trả giá cực đại đại giới, hôm nay việc chỉ có thể thành công, không thể thất bại. 11 giai đan dược, hắn cũng cần thiết được đến." Gọi điện thoại, làm cho bọn họ nhanh lên đem đan dược chuẩn bị tốt. Đến lúc đó Lam tộc trưởng ngươi mới có thể hoàn chỉnh vô khuyết trở về, con người của ta không có gì nhẫn nại, đến lúc đó chỉ hoãn thời gian, đan dược đưa tới đến quá muộn, ngươi thiếu cánh tay thiếu chân, cũng đừng ngoan ta." Lam điểu trách hừ lạnh một tiếng. "Đây là uy hiếp hắn. Ta đã nói không có đan dược. Hiên chất, lời này nhưng đừng nói bậy a." Diệp tiên sinh nói ngươi, nhưng đến hảo hảo nghe, ngươi thiên phú lại hảo, hiện tại lại là nhất tộc chi trưởng. Đường vì người hồ đồ làm hạ hồ đồ sự, đến lúc đó Bạch Bạch bội thượng chính mình tánh mạng, Lam gia tộc trưởng phải thay đổi người làm làm. Đối mặt chính mình ruột thịt cháu trai, Lam thừa đạt lời này nói được vẻ mặt nhẹ nhàng, phảng phất đứng ở trước mặt chính là không liên quan người giống nhau. Lam tiểu trạch bên người người đều đối hắn trợn mắt giận nhìn, đang muốn liều chết che chở làm tiểu trạch phá bay, Lam tiểu trạch giơ tay ý bảo bọn họ an tâm một chút chờ táo, lạnh lùng mở miệng nói: Các ngươi khả năng phải thất vọng, Lam gia tộc trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn đổi không được người. Giọng nói mới vừa rơi xuống, một đạo màu đen thân ảnh phảng phất giống như kia chớp giống nhau, đột nhiên xuất hiện, Diệp họ Nam tử người nháy mắt tất cả đều đột nhiên ngã xuống, tính cả Lam thừa đạt cùng Diệp họ Nam tử, những cái đó tu sĩ cũng không đồng luật ngoại. Sao có thể? Diệp họ Nam tử ngã trên mặt đất, không thể tin tưởng gầm rú ra tiếng. Hùng ác nham hiểm lại mang theo hoàng sợ ánh mắt dừng ở đột nhiên xuất hiện Hắc Y, y. Hiền Nam tử trên người. Hắc Y liền lại xem đều lười đến liếc hắn một cái, phảng phất hắn là trên mặt đất không quan trọng gì con kiến giống nhau. Lam Điểu chậc hơi giật mình. Ngay sau đó cười. Hắn đi mau hai bước, đột nhiên một phách Hắc Y Hiền Nam tử bả vai, "Minh Nguyệt, không nghĩ tới ngươi đã đến, đến rồi. Ngươi như thế nào cũng đến này vạn bảo xe đến, lần trước ta làm ngươi cùng ta cùng nhau tới." Ngươi nhưng nói không rảnh. Minh Nguyệt là một nhà cực có thực lực vượt quốc tài phiệt trưởng môn nhân, đúng là hắn tổ chức người ở nghiên cứu thời không xuyên qua, đương nhiên, Lam gia luyện ra tới 11 giai đăng dược cũng là cho hắn. Chỉ có ngươi một người a, Thanh Phong đâu? Đã chết? Cái gì? Nhìn Minh Nguyệt vẻ mặt vân đạm phong thanh, nói rõ phong đã chết giống như nói ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng, Lam Điểu trạch trợn mắt há hốc mồm, vươn đi tay cũng cứng ở giữa không trung. Tuy rằng nhận thức thời gian cũng không trường, bất quá một năm mà thôi, liền hắn biết, thanh phong Minh Nguyệt cảm tình phi thường hảo, hơn nữa Minh Nguyệt tuổi còn trẻ như thế nào liền đã chết. Này hai người tu vi nhưng đều khó lường. Ra chuyện gì? Hắn thần sắc có chút ngưng trong hỏi. Không có việc gì. Không biết nghĩ tới cái gì, Minh Nguyệt khỏe môi đột nhiên chịu chịu, ánh mắt nhìn phía bãi đô xe nhập khẩu phương hướng. Ta hôm nay mang theo vài người tới, bọn họ muốn gặp ngươi. Lam thúc, Lam Tiểu Trạch theo hắn ánh mắt nhìn lại. Không biết khi nào, nơi đó cư nhiên đứng vài người, giữa chính là một người tuổi trẻ nữ tử, nữ tử thập phần tuổi trẻ xinh đẹp, rõ ràng là chưa từng có gặp qua người, không biết vì cái gì, Lam Tiểu Trạch vừa thấy dưới, cư nhiên có một loại nhàn nhạt quen thuộc cảm giác. Nữ tử bên người đi theo hai gã nam tử. Kia hai gã nam tử hình dung tuấn dật, khí chất tôn quý, rõ ràng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Toàn thân lại tản ra một cổ quân lâm thiên hạ khí thế, làm người không tự chủ được muốn thần phục. Lam Tiểu Trạch âm thầm kinh hãi. Nay ba người, hắn cư nhiên một cái đều không thể liếc mắt một cái nhìn đấu, đều cho hắn sâu không lường được cảm giác, chỉ là hắn có thể cảm giác được, những người này trên người đều không có ác ý, đặc biệt là tên kia nữ tử, mỉm cười nhìn hắn, trong mắt hình như có mạc danh kích động. Tân Lạc Y Liè nhìn cách đó không xa đứng Lam Tiểu Trạch, Âm thầm hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới cơm chế trụ nhào qua đi ôm lấy hắn xúc động. Ở nàng còn không có rời đi thế giới này phía trước, mấy cái huynh đệ tỉ mội gian, nàng cùng Lam Tiểu Trạch quan hệ là tốt nhất. Lam Tiểu Trạch vẫn luôn thực che chở nàng, từ nhỏ đến lớn cũng vì nàng đối không ít hát qua. Hơn nữa Lam Tiểu Trạch tu luyện thiên phú cũng rất cao, nếu không phải trên địa cầu tài nguyên thiếu thốn, hắn tu vi tất nhiên không chỉ như bây giờ. Bất qua lấy hắn tuổi tác. Có thể có như vậy tu vi cũng đã thực không tồi, hơn nữa cư nhiên còn thành Lam gia tộc trưởng. Trong suốt ánh mắt ở Lam tiểu trạch trên mặt sẽ qua, tần lạc ý trong mắt ý cười càng đậm. Mười năm không thấy, cái này ca ca, so trong trí nhớ còn muốn soái khi a, trước kia ở trong trường học chính là nhân vật phong vân, không phải minh tinh, lại có rất nhiều ái mộ fans, xem hắn hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ so với trước kia là chỉ có hơn chứ không kém đi. Giơ tay dùng độc công phu Xoát, xuất thần về trong tranh a, thần không biết quỷ không hay gian liền đem nàng kia đại bá đoàn người trông đổ. Phía trước nhưng thật ra nàng lo lắng vô ích, lấy Lam tiểu trạch thông minh, nếu dám đến nơi đây tới, tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị. Đi theo Trần Lạc Y cùng nhau tới, La Ma Kiêu cùng Hiên Viên Kình, ở Trần Lạc Y ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lam tiểu trạch khi, Ma Kiêu cùng Hiên Viên Kình cũng nhìn về phía Lam tiểu trạch. Đem ánh mắt từ Lam tiểu trạch trên người rời đi khi, Hiên viên kỉnh rối tay lặng yên cầm tần lạc y rìa tay. Minh Nguyệt nhanh chóng đi vào mà kêu bên cạnh. Lại xem đi xuống. Ta đều phải ghen tị. Mà kêu để sát vào tần lạc y rìa bên thai nhỏ giọng hài hước nói. Bên lỗ thai ngứa, ma ma, tần lạc y rìa đáy lòng run lên, cuối cùng là thu hồi ánh mắt, cười như không cười liếc xéo hắn một cái. Bởi vì rung mạo bất đồng, tuy rằng cảm giác được khác thường quen thuộc, Bất quá Lam tiểu trạch vẫn là không có nhận ra Trần Lạc Y nghi tới. Trần Lạc Y nghi cũng không có nói toạc, ngày mai trong khi nửa tháng vạn bảo sẽ liền phải bắt đầu rồi, Lam Thừa Tuyên tự nhiên cũng tới Lâm An thành, 11 giai đan dược đã có chủ, nhưng là 3 năm một lần vạn bảo sẽ không có người nguyện ý bỏ lỡ, huống chi tưởng luyện ra càng nhiều đan dược tới tìm nữ nhi Lam Thừa Tuyên. Bất quá Lam Thừa Tuyên cũng không ở ngân long ca úp. Biết này mấy người muốn gặp người là chính mình tâm phúc. Lam Tiểu Trạch hơi hơi trầm ngầm, liền quyết định dẫn bọn hắn đi, đang muốn lên xe, Lam thử đạt thanh âm đột nhiên văng lên, Tiểu Trạch hiến trước, ngươi muốn đi đâu? Ngươi phải đi cũng đến mang đại bá cùng nhau đi à? Không thể ném xuống đại bá liền như vậy đi rồi cùng hắn cùng nhau tới Diệp Tiên Sinh dừng ở trên người hắn ánh mắt quá mức lạnh bằng, làm hắn từ đấy lòng phát lạnh, không có trợ Diệp Tiên Sinh được đến đang dược, hắn biết chính mình không thể lưu lại. Tần lạc y dì dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn về phía Lam Thừa Đạt. 10 năm không thấy, đại bá Lam Thừa Đạt già nua rất nhiều, càng hư nhược rồi rất nhiều. Đương nhiên, không chỉ là thời gian nguyên nhân, nàng cái này đại bá trước kia quá nhân từ, vẫn luôn là sống mơ mơ màng màng nhân từ, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ xuống, dưới làm bằng sắt thân mình cũng nhịn không được lăn lộn. Nhìn đến cái này đại bá, nàng liền nghĩ tới hại nàng rời đi cái này thế gian đường tị. Mặc kia rõ ràng có dán giết tâm địa, bề ngoài thoạt nhìn lại mỹ lệ đến không dính khói lửa phàm tục đường tỷ. Con con khẽ môi, tần lạc ý trong mắt khó nén trào phúng. Càng không có sai quá diệp họ nam tử nhìn về phía đại bá âm lênh ánh mắt. Đường tỷ như vậy ca tính, đại bá phu thê hai người công không thể không. 10 năm trước, Lam tiểu tư hại nàng, 10 năm sau, Lam thừa đạt cư nhiên dám mang theo người ngoại tính kế nàng phụ thân độ vận. Còn điếu hại Lam tiểu trạch Lam Điều Trạch cũng quay đầu, cười. Đại bà an tâm một chút chớ táo, một lát liền sẽ có người đến mang các ngươi đi. Ngay sau đó ở Lam Thừa đạt tuyệt vọng trừng lớn trong ánh mắt, nhanh chóng rời đi. Lam Thừa Tuyên ở tại Linh An thành Tây mặt một chỗ hai tầng tiểu lâu chung, chú địa phương cũng không phồn hoa, lại có cực cường an bảo phương tiện. "Tiểu Trạch, ngươi đã đến rồi." Đại môn một khai, Đương tần lạc y y hề nhìn đến rõ ràng chính mình rời đi khi còn thực dương quang xoái khí phụ thân, bất quá 10 năm không thấy, khỏe mắt lại có không ít tế văn, trên đầu càng là có không ít đầu bạc phụ thân khi, khỏe mắt thực mau ước. Thừa tuyên, ai tới? Lam thừa tuyên thê tử nghe được thanh âm, từ trên lầu trong phòng đẩy cửa đi ra, nàng cũng là tu sĩ, lần này cũng đi theo tới lâm an thành, từ nữ nhi Lam Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện lúc sau, vợ chồng 2 người phu sướng phụ tùy. Đến chỗ nào đều ở bên nhau, rất ít thời điểm sẽ tách ra. Nguyên Lai like là tiểu Trạch A, Minh tổng tài, ngươi cũng tới. Lam Thừa Tuyên còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, Triệu Nam đã nhìn đến dưới lầu Lam tiểu Trạch cùng Minh Nguyệt, nàng trong mắt sáng ngời, tức khắc cười mở ra, trên mặt khó nén vui mừng, nhanh chóng từ trên lầu xuống dưới. Mũ mũ trên đầu cũng có đồ bạc. Tân Lạc y liếc chớp chớp mắt, trong lòng chua xót vô cùng. Lam thừa tuyên nhìn bước nhanh xuống lầu thê tử, ánh mắt đu hòa, từ biết Minh Nguyệt tưởng chế tạo thời không cơ, thê tử mỗi cách 10 ngày nửa tháng, đều sẽ hỏi Lam kiểu trạch về việc này tiến triển, lần này nhìn đến Minh Nguyệt, chỉ sợ càng là nhịn không được muốn dạng tự hỏi. Tam thúc, tam thẩm. Lam kiểu trạch cười theo chân bọn họ trào hỏi qua, sau đó chỉ hướng tần lạc y y hề mấy người, này vài vị là mình tổng tài bằng hữu, cố ý tới tìm thúc thúc. Đến nỗi vì cái gì cố ý tới tìm người, hắn cũng không rõ ràng, này dọc theo đường đi hắn đã biết Ma Kiêu cùng Hiên Viên cùng tên, còn có Tần Lạc Y kia tên, đối với bọn họ chuyến này mục đích, vừa rồi ở trên xe cùng Minh Nguyệt ngồi ở cùng nhau thời điểm, hắn lại không có thể nói bóng nói gió ra tới. Bất quá nghĩ đến định là vì đàn dự việc. Lam Thửa Tuyên Phu thê hai người ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y, y ba người, đang xem hướng Tần Lạc Y, y khi Hai người đều là ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt lướt nhau. Hai người ánh mắt đều khó nén đau xót. Lam tiểu trạch tâm thầm thở dài một hơi. Không nghĩ tới không chỉ có là hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Tần lạc y dưới trên người hơi thở, cùng đường mội có chút giống nhau, đặc biệt là cặp mắt kia, nhìn kỹ, thật sự thập phần giống. Không biết chư vị tìm ta có chuyện gì. Lam thừa tuyên thu thập khởi phức tạp buồn bã nỗi lòng, mở miệng nói. Tân lạc y dị cùng hiên viên kình, còn ở ma kêu sớm đều thu hồi trên người hơi thở. Minh Nguyệt cũng đem trên người hơi thở thu liễm đi lên. Lam thị vợ chồng cũng không có cảm nhận được chút nào uy ác. Bất quá ngay cả như vậy, Lam thừa tuyên cũng biết đứng ở chính mình trước người ba người thực không bình thường. Hắn sống vài thập niên, gặp qua người cũng không ít, này ba người tổng cho hắn một loại thập phần khó lường cảm giác. Bất quá bởi vì tân lạc y dị cặp mắt kia, hắn đối này mấy người đều rất có hảo cảm. Nói ra nói cũng cực kỳ nhu hòa, phải biết rằng lấy hắn hiện tại 11 giai luyện đan sư thân phận, muốn gặp hắn một mặt người rất nhiều, chính là có thể chân chính làm hắn mở miệng nói thấy người lại cấp nhỏ, cùng với lãng phí thời gian cùng những người đó giao lưu. Hắn thà rằng đem những cái đó thời gian dùng để nghiên cứu đan dược cùng tu luyện, như vậy liền hắn có thể làm chính mình vợ chồng hai người sống được. Càng lâu, thời không cơ, có lẽ thực sự có thành công một ngày. Hàn Muôn Tuẫn tại nhìn đến kia một ngày. Tân Lạc Y Lià đi lên trước, đứng ở hai vị lão nhân trước mặt, trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được theo trắng non như ngọc gương mặt chảy xuống, nàng cười duỗi tay giữ chặt hai người tay, "Ba, mẹ, ta là Kiều Nguyên A, ta, ta đã trở về, trở về xem các ngươi." Phúc. Phrain. Lam Điều Trạch cảm thấy khát nước, chính cầm cái ly chính mình đổ nước uống, nghe vậy một ngụm thủy đột nhiên phun tới. Trong tay cái ly càng là trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, thành đầy đất mảnh nhỏ. Thời không cơ. Thành công. Hắn trừng mắt tần lạc y rỉ, lại quay đầu nhìn phía Minh Nguyệt, bất quá. Thời không cơ nếu là thành công, mang về tới mội mội, như thế nào trưởng thành cái dạng này. Minh Nguyệt đứng ở ma kêu phía sau, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không có. Lam ngờ phu thê hai người cũng là khó nén khiếp sợ. Tuy rằng nữ tử này cho bọn họ một loại quen thuộc cảm giác, nhưng bọn họ nữ nhi nhưng không trưởng thành như vậy. Tần tiểu thương, hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư. Trên mặt hiện lên không vui, nhìn thương cảm thê tử, có chút toán trách tần lạc y lìa lại gợi lên thê tử tư nữ chi tình. Lại quá nửa tháng chính là nữ nhi ngày rỗ, mấy ngày nay thê tử mỗi đêm đều thương tâm đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Ba, mẹ, ta thật là kiều nguyệt. Tần lạc ý gì nắm chặt bọn họ hai người tay, không có bung ra, ý niệm vừa động, liền thay đổi một chương dung nhan. Lam Tiểu Trạch lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm. Cũng may Lam gia tộc nhân cũng không ở trong phòng, bằng không thấy hắn này phó ngu si bộ dáng, tất nhiên sẽ dễ yêu cợt hắn cả đời. Lam Tiểu Trạch trầm ổn ở Lam gia chính là có tiếng, có thể làm hắn động dung sự tình nhưng không nhiều lắm. Tiêu Nguyệt Triệu Nam khiếp sợ được mất khẩu kinh hô. Trước mắt mặt nàng nhìn hai mươi mấy năm, sớm đã quen thuộc vô cùng. Từ nữ nhi đi sau, nàng càng là mỗi khi đêm khuya ngậm hồi, đều mơ thấy nữ nhi tới tìm nàng, trong mộng nữ nhi vẫn luôn đều không có biến. Kiều Nguyệt, thật là Kiều Nguyệt nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt gương mặt, giống như vuốt ve vô giá chân bảo giống nhau, sợ trọng, trước mắt người lại biến mất không thấy. Lam Thở Tuyên lúc ban đầu kích động qua đi, thực mau lý trí trở về. Rõ ràng chính là không giống nhau gương mặt, đột nhiên liền biến thành chính mình nữ nhi bộ dáng. Còn nói là chính mình nữ nhi, này cũng quá hoang đường. Lam Điểu Trạch nắm chặt song quyền. Đột nhiên lần thứ 2 quay đầu lại thấp giọng chất vấn Minh Nguyệt, "Ngươi đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Nàng tu luyện cái gì quỷ dị ảo thuật không thành? Ngươi làm ta dẫn bọn hắn tới tìm ta thuốc thúc thúc thầm thầm có việc. Chẳng lẽ là giả mạo ta thúc thúc nữ nhi chọc cười a?" Hắn tuy rằng đang cười, Chính là ánh mắt lại có chút lẫm. Việc này hoang đường đến. Cư nhiên khai mất đi người vui bùa, gặp được loại sự tình này, mặc cho ai cũng cao hứng không đứng dậy. Kỳ thật Tân Lạc Ý gì không phải không nghĩ tới dùng chính mình nguyên lai dung mạo cùng chính mình thân nhân gặp nhau, bất quá đợi đến nói cho cha mẹ tình hình thực tế lúc sau vẫn là đến biến ảo trở về, như vậy ngược lại phiền toái, hơn nữa Lam Tiểu Nguyên sắc thật đã chết, hiện tại bộ dáng này mới là nàng chân thật bộ dáng. Lam Tiểu Trạch chất vấn chuyển tới tần lạc y gì hay lô thai, tần lạc y gì hay quay đầu, bớn cợt nhìn thoáng qua Lam Tiểu Trạch. 18 tuổi, á đại cây ngô đồng biên, nụ hôn đầu tiên. Lam Tiểu Trạch sướng suốt, tâm đột nhiên có rút. Người nói cái gì? Hắn nụ hôn đầu tiên ném ở 18 tuổi, chính là bái người nào đó ban tạo, trừ bỏ kia tiểu ma nữ, chính là bị hôn đối tượng cũng không biết là hắn hôn lên đi. Trừ bỏ kia tiểu ma nữ càng không ai biết đó là hắn nụ hôn đầu tiên. Nữ nhân này vì cái gì sẽ biết? Nga, có nghĩ tới. 16 tuổi, Thái Sơn Huyền Nhai, Cổ La kiếm phổ. Cổ La kiếm là Lam Tiểu Nguyệt cùng Lam Tiểu Trạch đi Thái Sơn du ngoạn thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện tòa cổ động thời điểm được đến, trừ bỏ kia buồn bí cấp, hai người còn phát hiện không ít thứ tốt, bất quá sau lại vì không dẫn người hoài nghi, đưa tới không cần thiết phiền toái. Hai người nhất trí đối ngoại công bố bí cấp là ở chợ bán đồ cũ thượng ngẫu nhiên nào đến, bởi vì kia đoạn thời gian Thái Sơn vừa lúc có đồn đãi có tuyệt thế bảo tàng xuất thế. Lam Điều Trạch hầu kết nhanh chóng trên dưới lăn lộn, trong ánh mắt có kỳ dị quang mang ở lập lòe. Cổ La Kiếm Phổ, trừ bỏ hắn, chỉ có Lam Điều Nguyệt biết. Vẫn là quên mất. Xách, này trí nhớ cũng thật không tốt. Xem ra người nào đó càng không nhớ rõ lúc trước sân tam ca không chú ý. Đem thủy lộng ở tam ca trên giường, còn nói tam ca đái dầm sự, đáng thương tam ca, suốt một tháng đều xấu hổ đến túi đầu đi đường A. Tần lạc y dìa bên môi ý cười càng đậm. Lam tiểu chạch mặt có chút lục, trong mắt ánh sáng lại càng sâu, hắn hướng tới tần lạc y dìa đi qua, khẽ mở môi mỏng, cái gì ta dắt lên thủy, rõ ràng là ngươi. Hắn lả bối hát qua được không? Hắn chiều tần lạc y dìa đi qua, ánh mắt sáng quắc. Đối với Tân Lạc Y chính là Lam Tiểu Nguyệt sự, trong lòng đã có 8 phần tin, vừa rồi nói những việc này, trừ bỏ chính hắn, biết đến người xác thật chỉ có đường muội Lam Tiểu Nguyệt. Nhìn Tân Lạc Y hiện tại bộ dáng, cùng 10 năm trước một phân không kém, cùng vừa rồi mới gặp khi dung mạo lại khác biệt, còn có vừa rồi sơ gặp nhau khi kỳ dị cảm giác, hắn trong lòng đột nhiên vừa động, ánh mắt càng lượng. Đoan sá, nếu thật là Lam Tiểu Nguyệt chết mà sống lại, Trừ bỏ thượng cổ truyền thuyết chung đoạt xá, hắn nghĩ không ra có thể sử dụng loại nào phương thức tới giải thích trước mắt này quỷ dị vô cùng một màn. Cái gì đoạt xá, ta cũng không phải là. Tân lạc y ghề mỉm cười. Quay đầu đem ánh mắt dừng ở cha mẹ tự mình thượng, nhìn bọn họ kích động lại sợ mất mắt thân sắc, chủ động nói lên trước kia sự. Lúc trước, vì có nói năng lực, nàng đều chọn chính là những cái đó cực bí ẩn sự, còn có nàng cùng mẫu thân đã từng lén nói qua nói. Muốn thủ tín với nàng phụ thân tất càng dễ dàng, nàng xuyên qua phía trước chính là luyện đan sư, nàng phụ thân cũng là luyện đan sư, phụ thân đã từng chỉ đạo nàng tu luyện, còn có chỉ đạo nàng luyện quá rất nhiều đan dược. Tiêu Nguyệt, thật là ta kiều người a. Triệu Nam đột nhiên đem Tần Lạc Y liềm ôm lấy, gắt gao hùng tiến trong lòng lực, trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, không ngừng chảy xuống, trong miệng lặp lại lẩm bẩm tên nàng, Lam Thừa tuyen khẽ mắt cũng có trong suốt chớp động. Dũ tại bên người tay nắm chặt thành quyền Tần lạc y lì bị ôm ở mẫu thân trong lòng ngực Trong lòng càng thêm chua sót Đều do nàng trở về đến quá chế Con hảo Nàng cuối cùng là đã trở lại Ở còn kịp thời điểm Hảo sau một lát Triệu nam cuối cùng là đẻ nén xuống một ít Trong lòng vui sướng cùng kích động Đem tần lạc y lì hơi hơi buông ra một ít Ngón tay nhẹ nhàng vô về nàng trên đầu tóc đen Hỏi nàng mấy năm nay sự Rốt cuộc không thể tưởng được khi cách 10 năm thời gian Nàng cư nhiên còn có thể nhìn thấy nữ nhi. Tần lạc y ghi đỡ mẫu thân ngồi xong, nghĩ nghĩ, vẫn là biến trở về chính mình vốn dĩ bộ dáng, dựa gần mẫu thân ngồi xuống, nói lên chính mình bị che trời vòng tay mang về kiếp trước trọng sinh sự. Khó trách. Lúc trước chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi trên tay kia mấy năm cũng không rời tay vòng tay đều không thấy, vì việc này, ta và ngươi phụ thân còn tìm hồi lâu, không nghĩ tới lại là nó cứu ngươi. Cổn Hảo có này vòng tay triệu nam thở dài một tiếng, vẻ mặt may mắn. Nữ nhi duy nhất đột nhiên bị giết, mang cho bọn họ phu thê chính là chí mạng đả kích, liền nữ nhi bên người chi vật bọn họ đều giữ không nổi, càng là làm nàng thương tâm lại tức giận, phái rất nhiều người đi ra ngoài tìm hồi lâu, vòng tay lại như đá chìm đáy biển, một chút tin tức cũng không. Xách kia vòng tay nguyên bản cho rằng bất quá là đẹp thôi, không nghĩ tới đảo có như vậy kỳ dị tác dụng. Lam Tiểu Trạch tấm tắc bảo lạ, có thể mang theo linh hồn xuyên qua A, này đến là nhiều nghịch thiên đồ vật. Hắn trốn tinh quang ánh mắt nhìn phía tần lạc y dì thủ đoạn. Tần lạc y dì cùng Lam Tiểu Trạch tuổi tắc tương đương, tuy rằng một cái là mội mội, một cái là ca ca, lớn nhỏ cũng bất quá mấy tháng thời gian thôi, hai người trước kia cảm tình lại hảo, xem hắn thân sắc, lại như thế nào sẽ không do hắn muốn nhìn che trời vòng. Vòng tay đã hủy hoại, vì không cho bọn họ lo lắng. Tần Lạc Y thì cũng không có để kia vòng tay là Kim Thủy Hoàng đồ vật, Kim Thủy Hoàng lúc trước đem nàng kéo về kiếp trước nhưng không có hảo tâm. Đáng tiếc, bất quá có thể cứu người mệnh, kia vòng tay cũng coi như là chết có ý nghĩa. Lam Kiều chạch thở dài một hơi, hiểu lầm vòng tay là mang Lam Kiều nguyệt linh hồn xuyên qua thời không mà hủy. Tần Lạc Y dư khỏe môi một câu, đảo cũng không có giải thích. Bất quá, nếu đã xuyên đến kia Thánh Long Đại Lục, đã không có che trời vòng ngươi hiện tại lại là như thế nào trở về. Việc này không chỉ là làm kiểu trạch tò mò, chính là làm thừa tuyên phu thê hai người cũng là thập phần tò mò. Còn có đi theo nữ nhi cùng nhau tới kia hai cái tuấn giật nam tử, làm phụ mẫu đều là cực kỳ mẫn cảm. Nữ nhi cùng này hai người thần thái gian mang theo thân mật, kia hai người nhìn về phía chính mình nữ nhi trong ánh mắt càng là có không chút nào che giấu tình yêu cùng sụn địch. Hơn nữa, bọn họ hiện tại nói linh hồn xuyên qua thời không trở lại kiếp trước sự tình, theo lý thuyết này đó đều là cực kỳ bí ẩn sự, nhưng nữ nhi rõ ràng một chút đều không có tránh này hai người ý tứ, đối này hai người thân phận, bọn họ tự nhiên tò mò không thôi. Mười năm trước, nữ nhi là vì cái gì đã chết, bọn họ trải qua một phen điều tra, nơi nào còn không rõ chân tướng. Lam gia người trừ bỏ Lam gia lão đại gia, đều hận chết Cao Thiên tường. Tuần nữa theo sau lại điều tra, Cao gia đối Cao Thiên Tường sự rõ ràng sớm, có chi giác, lại không có ngăn cản, tự nhiên liên quan Cao gia cùng nhau hơn thượng, mấy năm nay Cao gia ở Lam gia Cố tỉnh Chen Hạ, sớm đã xuống dốc nhập buổi bảm, sớm không còn nữa ngày xưa phong cảnh, quá đến bước đi duy gian, vì Cao Thiên Tường ở giết người việc thượng ra quá lực, mặc kệ là trực tiếp vẫn là gián tiếp, sớm tại mấy năm trước, đều đều lần lượt phát sinh ngoài ý muốn bỏ mình. Tần Lạc Yizi cũng không có vội vã giải thích chính mình là như thế nào trở về việc, việc này một hai câu lời nói cũng giải thích không rõ ràng lắm, hiện tại đã gặp được, này đó về sau có thể chậm rãi lại nói, bây giờ còn có càng chuyện quan trọng. Nàng đứng lên cười một tay một cái đem Ma Tiêu cùng Hiên Viên Kính đưa tới cha mẹ trước người giới thiệu một phen. Phúc. Nghe tới này hai người đều là Tần Lạc Yizi phu quân khi. Bởi vì che trời vòng có thể mang linh hồn xuyên qua thời không việc kích động đến có chút miệng khô lưỡi khô Lam Tiểu Trạch chính một lần nữa cầm một cái ly nước uống nước, chỉ là này nước miếng còn không có nuốt vào, liền bị kích thích đến lần thứ 2 phút tới, hắn vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt tần lạc y y. Lam Thừa Tuyên vợ chồng hai người cũng là thập phần khiếp sợ. Hai cái đều là con rể. Hiện tại đều là nữ nhi trợ phu. Hai người hai mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại Trên bàn trà tất cả đều là lam tiểu trạch phun ra tới thủy, Tân Lạc Ilya Khế Nít cằm nhìn về phía lam tiểu trạch, đầy đầu hấp tuyến. May mắn nàng sớm có dự kiến trước, chỉ làm hiên viên cùng mà kêu đi theo, thậm chí liền nhi tử đều không có mang. Trong lòng đang ở may mắn, không trung đột nhiên nổi lên một trận gọn sóng, một cái phấn đô đô tiểu nhục đoạn từ trong hư không xông ra tới, đột nhiên vọt vào nàng trong lòng ngực, cười hi hi liệt khai mới rải quá mấy cái răng miệng. Nương Không phải hiên viên hạo là ai. Theo sát hắn xuất hiện, còn có 5 đạo tuấn giật đỉnh bản thân ảnh. Sở giật phong, Phượng Phi Ly, đoan mục trường thanh, tần thiên, giả ngọc diễn, cư nhiên là một cái không lầm đều tới. Tần lạc y dưới ôm chặt trong lòng ngực nhi tử, mắt Phượng mắt lé bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt mang theo như có như không hờn dối. Phượng Phi Ly ánh mắt nhanh chóng ở phòng trong xe qua, mắt đào hoa nội một trọn, nhéo nhéo hiên viên hạo phấn nộn nộn khuôn mặt. Cười đối Tần Lạc Y hiền nói, "Hạo nhi từ ngươi, tỉnh lại sau liền vẫn luôn náo tìm ngươi đâu." Hắn nhưng chưa nói dối, xác thật là Hiên Viên Hạo xảo muốn tìm nương, mà hắn bất quá là hơi chút dẫn đường một chút mà thôi. Hiên Viên Hạo đôi mắt đen nháy sáng ngời, liên tục chớp chớp linh động phi thường, làn da càng là trắng nõn như ngọc, Phượng Phi liến niết hắn mặt, hắn cũng không giận, hiển nhiên như vậy bị niết rõ ràng không phải lần đầu tiên, ngược lại hướng về phía Phượng Phi li cười đến đôi mắt đều mị lên. Cha. Liên cái kia ba chữ cũng tỉnh, mừng đến vượng phi li tâm hoa nộ phóng, lại dùng tay yêu thương ở trên mặt hắn nhéu một chút. Hiên Viên kình môi mỏng nhẹ nhấp, có chút vô ngữ. Hiên Viên Hạo tựa hồ lúc này mới nhìn đến hắn giống nhau, chớp chớp mắt, đen nháy sáng ngời trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt vẻ mặt rảo hoạt, chiều hắn rũi tay mồ long, trong miệng lại thanh thúy đến cực điểm kêu một tiếng cha. Hiên Viên kình dẫn theo cổ áo đem hắn xách lại đây. Nhìn hắn cười đến tựa đóa hoa nhi giống nhau khuôn mặt nhỏ, Minh Bạch tiểu tử này vừa rồi chính là cố ý, đây là bất mãn hắn ngày hồn qua huấn hắn đâu. Ba tức, Hiên Viên hạ ở nhà mình thân lão cha trong tay, huy động tay nhỏ chân nhỏ, chiều thượng đột nhiên dùng một chút lực, liền bổ nhào vào hắn cha trên người, hé miệng hung hăng hướng về phía hắn cha trên mặt hôn một cái. Một bên thân một bên cười đến đôi mắt càng thêm mị lên, rất là đáng yêu. Hiên Viên kỉnh con con khẽ môi. Dự hồ đã sớm biết hắn muốn làm cái gì giống nhau, xích theo hắn tay không núc ních, bất quá sớm tại trên mặt phủ lên một tầng cực mềm kết giới, hiên viên hạo này chứa đầy nhiệt tình nước miếng hôn, trực tiếp hôn tới rồi kết giới thượng, lại bởi vì hiên viên kình làm ra tới cái này kết giới cực mềm, làm đến hiên viên hạo toàn bộ mặt đều lâm vào kết giới bên trong. Ở lam thừa tuyên ba người xem ra, kỳ thật hiên viên hạo là thân tới rồi hiên viên kình trên mặt, không lẽ quỷ dị chính là Hiên viên kỉnh trên mặt không có nước miếng, ngược lại là thịt đô đô, nguyên bản cười đến đôi mắt đều phải nheo lại tới hải tử A la lên một tiếng, đột nhiên đem đầu sau này ngưỡng, trắng non phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước miếng. Mà kêu ha ha cười, ánh mắt sáng quắc nóng nhìn tần lạc y gì bụng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy trờ mong. Phượng phi ly mấy người càng là buồn cười. Tần lạc y gì cũng là vừa tức giận vừa buồn cười, từ hiên viên kỉnh trong tay đem nhi tử ôm lấy. Dùng khăn tay nhẹ nhàng đem trên mặt hắn nước miếng lau khô. Sau đó dùng ngón tay nhẹ điểm hắn cái trán. Ngịch ngợm. Đứa con trai này linh trí khai đến sớm, sớm tại trong bụng liền có thần thức, bắt đầu tu luyện, sinh ra liền đưa tới lôi kiếp, trực tiếp tiến vào thượng giới, trên dưới hai giới đều bị hắn chấn động, hiện tại hơn 8 tháng, càng là sớm đều mở miệng nói chuyện, trí lực không giống mấy mấy tháng hài tử, bất quá rốt cuộc vẫn là chỉ có mấy tháng đại, tuy rằng trưởng thành sớm chút Tu vi lợi hại chút, đôi khi làm được sự tình vẫn là cực kỳ ấu trí khôi hài. Lam Điều Trạch trừng mắt đường ngụi trong lòng ngực hài tử, vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, cũng may hấp thụ vừa rồi hai lần giao hấn, hắn lần này không lại uống nước, cũng may mắn không có lại phun ra thứ gì tới. Lam Thở tuyên vợ chồng dùng sức hít sâu một hơi, áp lực trong lòng kinh ngạc, những người này liền như vậy trống rỗng xuất hiện, không hề một chút dấu hiệu Hơn nữa cái kia phấn điêu ngọc mổ trẻ con, như vậy tiểu liền mở miệng nói chuyện, còn cứ gọi chính mình nữ nhi nương. Khi bọn hắn ánh mắt dừng ở phượng phi ly trên người khi, đối diện thượng phượng phi ly mỉm cười mắt đào hoa. Kia tươi cười nhu hòa đến cực điểm, làm người như tắm mình trong gió xuân, chỉ liếc mắt một cái liền làm phu thê hai người đối hắn tâm sinh vô hạn hảo cảm. Lạc y kì hề, bọn họ là phượng phi ly nghiêng đầu hỏi tần lạc y kì hề. Tần lạc y kì sần nhiên cười. Biết rõ câu hỏi, ho nhẹ một tiếng. Nang ôm hài tử, lần thứ hai đem phòng trong mọi người giới thiệu một phen. Bảy cái nam tử mỗi người mỗi vẻ, trên người hơi thở cho dù nội liễm, chính là kia toàn thân tôn quý hơi thở vẫn cứ trong lúc lơ đãng tán phát ra tới, mà này bảy cái yêu nghiệt nam tử, cư nhiên đều là chính mình đường ngự phu quân. Lam tiểu trạch thật sâu hỗn độn, hắn mượn tay hung hăng khắp chính mình một chút, thẳng đến đau nhức truyền đến. Hắn minh bạch trước mắt này hết thảy đều là chân thật, mà không phải hắn làm mộng tưởng ảo huyền. Lam Thừa tuyên vợ chồng khiếp sợ lúc sau, đối phấn điêu ngọc Mộ Hiên viên hào yêu thích không buông tay, thần sắc càng là kích động không thôi. 10 năm trước, bọn họ mất đi nữ nhi duy nhất, không nghĩ tới 10 năm lúc sau, không chỉ có nữ nhi đã trở lại, còn mang về mấy cái ái nàng nam tử. Những người này cái nào đều là cái kia cao thiên tưởng vô pháp so, thậm chí bọn họ hiện tại liền tôn tử cũng có. Tuy rằng nha còn không có trừ tệ, bất quá Hiên Viên Hạo vừa rồi kia hai tiếng cha mẹ chính là kêu đến câu chữ rõ ràng, Triệu Nam cảm thấy nàng hôm nay chỉ cần có thể nghe Hải Tử kêu nàng một tiếng ba ngoại, nàng chính là hiện tại chết đi cũng không hám. Hiên Viên Hạo bị Lam Tiểu Trạch động tác hấp dẫn chú ý, trên người quang mang chợt lóe, liền từ Triệu Nam trong tay đột nhiên biến mất, Triệu Nam kinh hô một tiếng, Hiên Viên Hạo lại sớm đã tới rồi Lam Tiểu Trạch trước mặt, thân thể nổi tại giữa không trung. Tô Mô nhìn hắn, Lam Kiều Trạch vẫn không nhúc nhích đứng, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Yêu người a. Mấy tháng đại hài tử, cư nhiên không có bất luận cái gì chống đỡ vật, liền như vậy nổi tại hắn trước mặt. Đó là Kiều Trạch cứu cứu. Tân Lạc Y ở một bên nói, vẻ mặt có chút buồn cười, nàng cái kia đường ca rõ ràng là bị nàng nhi tử dọa sợ. Khênh khách, hảo khôi hài, cứu cứu chính mình véo chính mình. Lam Mạt Quỷ Hiên Viên Hạo cười lên tiếng. Đen nháy trong mắt nhanh như chớp thẳng truyện, vươn mập mạp ngón tay chỉ vào Lam Điều Trạch, "Hi hi, cứu cứu, lại đến một cái." Lam Điều Trạch đầy đầu hạt tuyến, Tân Lạc Y cắn răng nhếch cười. Ngày hôm sau, Linh An thành ba năm một lần vạn bảo đại hội đúng hạn cử hành. Muôn vạn tu sĩ tụ tập một đường. Vạn bảo đại hội ở Linh An trong thành một chỗ cực kỳ cổ xưa lộ thiên nơi cử hành, tới tham gia đại hội tu sĩ rất nhiều, tự nhiên mang đến bảo bối cũng rất nhiều. Tất cả đều nhất nhất bài ở triển trên đài, liền như huyền thiên đại lục phường thị giống nhau. Tân lạc y gì đoàn người là buổi chiều lại đây. Tân lạc y gì còn có 7 cái phu quân đồng hành, minh nguyệt, cùng làm tiểu trạch cũng cùng nhau tới. Phù vừa xuống xe, liền có không ít người nhanh chóng đón đi lên, thần sát thập phần ân cần, 11 giai luyện đàn sư A, ở hiện tại trên địa cầu kia chính là đỉnh cấp tồn tại, ngàn năm mới ra như vậy một cái. Đơn lạc y liề người mặc một thân chế nổ danh trang, dung nhan minh diễm, dáng người yếu điệu, khí chất xuất chúng, làm người không thể nhìn gần. Đi theo nàng cùng nhau hiên viên kình cùng ma kiêu bọn họ kỳ thật cũng không có biến trang, bất quá lại dùng lão thuật, người ở bên ngoài xem ra, cùng hiện đại người cũng không có cái gì khác nhau. Đoản tóc, hàng hiệu tây trang, sở đến mấy người vốn là xuất chúng tuấn nhan càng thêm tôn quý, giơ tay nhấc chân chi gian nổi bật bất phàm, lóa mắt phi thường Lại có Minh Nguyệt cùng Lam Kiều Trạch, cũng đều là cực kỳ suất chúng người, đoàn người đi cùng một chỗ, đó là thiên nhiên vật phát sáng, nguyên bản cái cỏ ồn ảo hội trường đột liền tinh xuống dưới. Rất nhiều tới tham gia đại hội người đều đưa mắt nhìn lại đây, ánh mắt cực nóng, cho nhau chi gian lặng yên hỏi thăm khởi tần lạc ý đi hệ đoàn người thân phận tới. Lam thử cao nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng, muốn ở di vãng, hắn nhưng không có gì nhàn hạ thoải mái tới ứng phó những người này, hôm nay lại không giống nhau. Chào đón những người này, hắn đều đều mỉm cười cùng bọn họ hàn huyên, thập phần thân hòa. Triệu Nam cũng là giống nhau, mặt mày khó nén vui sướng. Cái này làm cho rất nhiều người thụ sủng nhược kinh lên, Lam thừa trạch tuy rằng không phải ngạo khí mười phần người, lại cũng không phải như vậy bình dị gần úi, dù sao cũng là cao giai luyện đàn sư, lại là thanh danh hiển hách Lam gia người. Lam lão, đồn đãi nói ngài luyện ra mười một giai đăng dược, hôm nay này vạn bảo đại hội. Xem ra chúng ta là có nhãn phúc, ngài đan dược vừa ra, tất nhiên sẽ trở thành đấu giá hội áp trục A. Có người mắt thấy Lam Thừa Tuyên hôm nay tâm tình hảo, thơi một suy nghĩ, liền đối với kia làm người đỏ mắt đến cực điểm 11. Một giai đan dược bắt đầu nói bóng nói gió lên. Lời vừa nói ra, phu họa người liền có rất nhiều. Tần lạc ý gì hãy nhướng nhướng mày. Phương thị trung đồ vật, tốt xấu lẫn lột, có rất nhiều tinh phẩm tự nhiên không thể cùng giống nhau đồ vật bài ở bên nhau bán. Vạn Bảo Đại hội hội trường chuyên môn có một gian nhà đấu giá, dùng để bán đấu giá những cái đó giá trị liên thành chân bảo. 11 giai đan dược, nếu là lấy tới bán đấu giá, ở trên địa cầu xác thật là áp trục. Ha ha. Lam Thửa tuyên cao giọng cười, đối với mọi người hỏi thăm cũng không không vui, ngày 3 năm một lần vạn bảo đại hội khó gặp, ta chính là cùng người nhà tới nhìn một cái, 11 giai đan dược sao? Ta đã cho nữ nhi của ta, sẽ không lấy tới bán đấu giá. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Ngài Nữ Nhi? Ngài Nữ Nhi là ai? Mọi người đều biết, Lam Thừa Tuyên chỉ có một nữ, mà này một nữ, sớm tại 10 năm trước liền hương tiêu ngập vẫn. Khi nào lại chui ra một cái nữ nhi tới? Bọn họ ánh mắt phút chốc dừng ở Triệu Nam trên người. Chẳng lẽ là Triệu Nam lại sinh một cái? Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, nguyên bản 11 giai đan dược chỉ là đồn đại thôi, cũng không có nhân chứng thật. Không nghĩ tới Lam Thừa Tuyên hôm nay lại chính miệng thừa nhận hắn thật sự luyện ra 11 giai đan dược tới. Liên đan dược nơi đi cũng không chút nào kiên kỳ nói ra. Tần lạc y gì ánh mắt đỏ qua. Tiến lên đây cùng phụ thân hàn huyên người tuyệt đại bộ phận nàng đều là nhận thức. Phải biết rằng nàng trước kia chính là trên địa cầu thiên tài luyện đan sư. Này vạn bảo đại hội cũng tham gia rất nhiều thứ. Lam Thừa Tuyên cũng không có làm người nghi hoặc lâu lắm. Mỉm cười ánh mắt quay đầu lại dừng ở tần lạc y gì ở trên người. Tần lạc y dì cười tiến lên hai bước, làm thửa tuyên lôi kéo nàng hướng mọi người giới thiệu, đây là ta nghĩa nữ, tần lạc y dì hề. Vô số cực nóng ánh mắt dừng ở tần lạc y dì hề trên người. Tần lạc y dì hề mỉm cười mà đứng, ở mọi người các màu ánh mắt đánh giá bên trong, thần sắc bình tĩnh. Trong lúc lơ đáng cảm giác được hiểu do cổ uy áp lặng yên hướng nàng đột nhiên đánh đút lại, tần lạc y dì ánh mắt lạnh lùng, cường đại uy áp trực tiếp liền hướng tới kia mấy người nghiền áp mà đi. Kêu mấy người sắc mặt tức khắc tái nhuận vô cùng, trong miệng kinh hô ra tiếng, cầm lòng không đổ về phía sau lảo đảo lui lại mấy bước, trên người mồ hôi lạnh gió mát, nhìn về phía tần lạc y gì ánh mắt bên trong. Mang theo hoảng sợ, tần lạc y gì thần sắc đạm nhiên thu hồi ánh mắt. Biết mười một dai đan dược ở tần lạc y gì ở trong tay, chúng tu sĩ lại thiện lại đố, cũng thất vọng vô cùng, không tham gia đấu giá hội, nếu không cần cái khác thủ đoạn, bọn họ liền liền một tia hy vọng cũng không. Có mấy người trực tiếp đưa ra muốn đang rược, điều kiện nhậm khai, Lam Thửa Tuyên không chút do dự cự tuyệt, ở hội trường dạo qua một vòng, lại vào phòng đấu giá, hiểu biết một phen lần này tham gia bán đấu giá đồ vật, Tần Lạc Yiye một hàng liền rời đi. Rời đi hội trường khi, không chỉ là Tần Lạc Yiye, liền Lam Thửa Tuyên phu thê hai người đều cảm giác được rất nhiều khắc thường ánh mắt ngưng ở bọn họ trên người, đặc biệt là Tần Lạc Yiye trên người. Lạc Yiye, thật sự không có việc gì sao? Ngươi hiện tại còn hoài hải tử. Tuy rằng biết nữ nhi hiện tại tu vi không tầm thường, triệu nam vẫn là khó nén lo lắng. Kia chính là mười một giai đan rửa cá trời biết những cái đó thấy lợi tối mắt người sẽ vì này làm ra cái dạng gì sự tình tới. Nàng không nghĩ làm chính mình nữ nhi lại đã chịu chút nào thương tổn. Làm thừa tuyên trong mắt cũng có một tia yêu sắc. Không có việc gì, các ngươi yên tâm đi, bọn họ muốn dám khởi tâm tới đoạn, ta nhất định làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Tân Lạc Ý hướng bọn họ cười sáng lạ, nếu 11 giai đan dược sự tình đã có đồn đãi truyền ra đi, việc này liền không thể lại điệu thấp xử lý, chỉ có ngàn ngày làm tặng, nhưng không, có ngàn ngày để phòng cước. Chỉ có lấy ra thực lực, làm cho bọn họ kiêng kỵ, về sau mới lại không dám đối nàng Lam gia đồ vận sinh nhìn trộm chi tâm. Nàng La Hạ quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ. Số chiếc xe rời đi vạn bảo đại hội hội trường sau lúc sau. Liên ở một cái chỗ ngoặt chỗ vùng thoát khỏi dũng rực người, không còn có bóng dáng, những cái đó dụng tâm kín đáo đi theo người, lại cấp lại dợ, đáng tiếc tìm khắp toàn bộ Linh An Thành, thậm chí Linh An Thành phụ cận thành thị cũng tìm khắp, lại không có tai kiến tần lạc y đi hay mấy người bóng dáng. Liên tiếp mấy ngày, tần lạc y đi hay đều không có hiện thân bạn bảo đại hội hội trường, làm gia tộc trưởng làm kiểu trạch cũng không đi, thậm chí là là làm thừa tuyên vợ chồng cũng không có đi hiện trường làm rất nhiều không, có hết hy vọng, còn ở đánh 11 giai đan dược người càng thêm lòng nóng như lửa đốt, nóng nảy không thôi. Trừ bỏ vạn bảo đại hội, linh an trong thành mấy ngày nay còn đã xảy ra một chuyện lớn. N quốc tu chân giới quyền thế khuynh thiên diệp họ nam tử bởi vì giết người chưa tội tội danh bị lâm an thành cảnh sát bắt được, cùng bị bắt được, còn có mấy chục danh thủ hạ của hắn. Linh an thành tới tu sĩ chung có không ít người là biết thân phận của hắn, càng biết hắn bản thân tu vi liền cường đại. Thủ hạ càng có rất nhiều cùng giả, lần này cư nhiên sẽ bị bình thường cảnh sát sở trảo, đại gia bọn họ dự kiến. Sau lại nghe nói hắn tu vi hoàn toàn biến mất, hắn thủ hạ mấy cái tu sĩ tu vi cũng hoàn toàn biến mất, liền minh bạch này trong đó có chút kỳ quặc, ở người có tâm bám giết không tha truy tra, nhưng thật ra tra ra một ít dấu vết để lại, biết Diệp họ nam tử cùng Lam gia người đã từng ở bãi đỗ xe đối cậy quá. Nghĩ đến vạn bảo sẽ khai mạc cùng ngày Lam gia người cao điệu hiện thân, còn mang theo một cái đột nhiên xuất hiện nữ nữ, cùng mấy cái rất là xa lạ nổi bật nam tử, có cẩn thận còn ở đánh 11 giai đan dược người chậm rãi tắt chút tâm tư, Lãng Yên quan vọng. Đương nhiên, còn có như vậy chút bị cao giai đan dược hiện thế hướng hôn đầu người cũng không có chú ý này đó, chỉ đương dịp họ nam tử lần này là không cẩn thận, chư nghiêm mật phòng bị Lam gia người nói, có 11 giai đan dược Dùng đầu gối tưởng cũng biết Lam gia tất nhiên sẽ áp dụng rất nhiều nghiêm khắc thi thố phòng bị, Diệp họ Nam Tử cống ngầm phiên truyền, đạo có không ít còn chưa chết tâm người vỗ tay âm thầm hưng phấn không thôi. Diệp họ Nam Tử bị trảo sau 3 ngày, liền từ trong ngục giam biến mất, Lâm An thành ngục giam bị người đánh cướp, lại vài ngày sau, ở cách Lâm An ngoài thành mấy trăm dặm chỗ một cái vực đi bãi rất thượng, có người phát hiện một khối mập mạp thi thể, thi thể thượng che kín xanh tím ổ đả dấu vết trước khi chết rõ ràng từng tao rất nặng nửa đái. Sau khi cảnh sát cục xác định, người chết đúng là Lam gia lão đại Lam thừa đạt, chỉ là đối với Lam thừa đạt chí tử, Lam gia trừ bỏ đem thi cốt thu đi, cũng không có động tĩnh gì, càng không có treo giải thưởng thông tập hung thủ. Thế nhân có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy tại dự kiến bên trong. Lam thừa đạt nữ nhi cùng cao gia cao thiên tường ở tân hôn đêm trước, giết chết Lam gia lão tam nữ nhi duy nhất Lam tiểu nguyệt một sự. Ở năm đó tu chân giới mọi người đều biết, Lam tiểu tư không bị kiểm chế câu dẫn muội muội vị hôn phu, hại chết Lam tiểu Nguyệt, chính mình cuối cùng cũng bị Lam tiểu Nguyệt giết chết. Lam gia lão đại không chỉ có không cảm thấy hối nãy, ngược lại quái thượng lao tam, cùng thế tử tranh chấp ở Lam gia náo đến cực kỳ lợi hại, càng tàn nhẫn động các nhân cơ hội làm. Không ít động tác nhỏ tưởng trở thành Lam gia tộc trưởng, cuối cùng lại bị sám xịt bị đuổi đi ra Lam gia ở không có Lam gia che chở lúc sau, Lam thừa đạt mấy năm nay quá thật sự không như ý, thiếu tử Lam gia làm ra đi đăng dược, hắn nhật tử càng là thu không đủ chi, đã chết một cái nữ nhi, hắn còn có một cái nhi tử, bất quá đứa con trai này cùng hắn lão tử giống nhau, lại ăn chơi trác táng lại ngang ngược kiêu ngạo, còn phệ đánh cuộc, tu vi lại chẳng ra gì. Trong nhà không có tiền, hắn liền nhà mình trụ biệt thự đều thua đi ra ngoài, lại thiếu không ít vay nợ lại. Cùng đường dưới tuyệt vọng trở lại Lam gia, khóc lóc thảm thiết thề quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Lam gia lão nhị cũng chính là Lam, tiểu trạch phụ thân lúc ấy là tộc trưởng, tuy giận này không đổi, rốt cuộc chảy Lam gia huyết, cũng không đành lòng hắn phơi thay đầu đường, làm hắn vào Lam gia môn. Đáng tiếc cậu không đổi được căn phần, trở lại Lam gia lúc sau, hắn cùng phụ thân Lam thừa đạt trong ngoài cấu kết, thực làm hạ vài món hắc tâm chằn sự, càng làm hại mấy cái Lam gia đệ tử trọng thương thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Liên Lang, tiểu trạch đều thiếu chút nữa bị bọn họ cùng người ngoài hại chết. Việc này hoàn toàn chọc giận Lam gia cái khắc Tam huynh đệ, Lam thừa đạt nhi tử lần thứ 2 bị trục xuất Lâm gia, Lam gia thanh minh cùng bọn họ phủ từ đoạn tuyệt quan hệ, không hề thừa nhận bọn họ là Lam gia người. Không quá 1 năm, Lam thừa đạt nhi tử liền bởi vì vay nặng lãi phơi thay hoang dã, hắn lao bà tắc hoàn toàn điên rồi. Lam thừa đạt cùng Lam gia sớm thành người lạ. Lại vài ngày sau, Chuyến ra N ở quốc diệp họ Nam Tử đột nhiên sinh bệnh nằm viện, không lâu thuốc và kim châm cứu vống hiệu, không trị bỏ mình, mà từng cùng hắn cùng nhau bị đi cục cảnh sát sau lại bị cứu ra những người đó chung, có mấy cái cũng đã chết, đến nơi chết nguyên nhân, đến chết đều không có bị người điều tra ra, đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Chờ Thiên Hạ Tu sĩ đều được đến tin tức này thời điểm, trong khi nửa tháng vạn bảo sẽ sớm đều đã kết thúc. Khanh khách. Ha ha. Xa xa có xung sướng tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến, nhắm hai mắt ngủ ở trên giường tần lạc y li chớp chớp mắt, từ ngủ say trung tỉnh lại, mắt phượng trung mang theo một cỗ lười biếng mê mang. Trong bụng hài tử đã đã hơn 2 tháng, tuy rằng hoài đứa nhỏ này không giống hoài Hiên Viên Hạo thời điểm như vậy nôn nghén nghiêm trọng, so với Dĩ Vãng, vẫn là có chút khác thường, đó chính là có chút phê ngủ. Khênh khách, nhanh lên, lại mau một chút nơi xa vui sướng tiếng cười lần thứ 2 truyền đến. Tần Lạc Y hơi hơi mỉm cười, ở trên giường rũ cái lười eo, xốc lên chăn đứng lên, đi hướng bên cửa sổ, kéo ra bức màn hướng nơi xa nhìn ra xa. Trên bờ cát lập mấy đạo hình bóng quen thuộc. Sóng biển nhẹ nhàng trượt phủi thiển trên biển đáng ầm, bắn khởi thước tới cao khiết bạch trong suốt bọn nước, nước biển vọt tới bờ biển, ruốt ve thế nhuyễn bờ cát, lại lưu luyến mà lui về, một lần lại một lần, ở trên bờ cát vẽ ra từng điều bạc biên như là cấp mênh mông quần cuộn biển rộng nạm thượng lấp lánh sáng lên bạc khung. Hiên Viên Hạo nho nhỏ thân mình ghé vào hắc đế trên lượi, cùng đại hắc còn có tuyết hồ ở trong nước nhảy tới nhảy lui, hưng phấn chơi đùa, hắc đế tốc độ thật mau, phản phất giống như lưu quang, trong chốc lát nhằm phía trời cao, trong chốc lát lại lẩn vào đáy nước, đầu đến Hiên Viên Hạo càng thêm kích động lên, trong lúc lơ đãng thế, nhưng vùng lòng ra bắt lấy hắc đế trên cổ trường mau tay, ở không trung cơ chân múa tay, phất một tiếng, Tiểu thân mình rơi vào trong nước. Hắc đế phản ứng cực nhanh. Một hồi thân liền đem rơi xuống nước hiên viên hạo bắt lấy. Một lần nữa vứt đến chính mình trên lưng. Tân lạc y gì hãy nhướng nhướng mẩy nhìn khỏe mắt rõ ràng mang cười hắc đế không khỏi mỉm cười. Nhớ trước đây ở huyền thiên đại lục thượng, hắc đế nhưng cao ngạo vô cùng. Nàng ngồi trên trên người hắn số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ hiên viên hạo sinh ra, nó đối hiên viên hạo lại biểu hiện ra cực đại dung nhẫn lực. Đừng nói ngồi nó trên người, có một lần nàng thậm chí thấy Hắc Đế ở Yên Lặng Trú cùng đại hắc cùng nhau biến thành cẩu gâu gâu kêu đậu nàng nhi tử vui vẻ, cả kinh nàng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tân Lặng Y ở phía trước cửa sổ đứng đó một lúc lâu, lúc này mới xuống lầu, nàng không có đi phía trước bãi biển bên cạnh, mà là vòng tới rồi phòng sau. Mặt trời lên cao, gió biển phơ phất, không trung xanh lam như tẩy, đây là một tòa thuộc về Lam gia tư nhân đảo nhỏ. Cũng là ha hoai đông đảo đảo nhỏ chung một cái, khi cách mười năm, lần thứ hai bước lên này phiến quen thuộc thổ địa, dẫm lên tế nhuyễn bờ cát, tần lạc y y y trong lòng dị thường bình thản yên lạc. Thanh phong đã chết. Vẫn là tự sát. Ta không nghe lầm đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiểu đảo một chỗ cao điểm thượng, Lam Tiểu Trạch cùng Minh Nguyệt đứng chung một chỗ, Lam Tiểu Trạch tuấn mi hơi hơi ninh lên, thần sắc nghiêm túc, tiếng chung khó nén kích động. Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Thần sắc có chút mạc danh dối giám, lúc này hắn đối diện tần lạc y đi hề phương hướng, nhìn đến tần lạc y đi hề lại đây, đến miệng nói lại nuốt đi xuống, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều tần lạc y đi cùng kính hành lễ. Tần lạc y đi khỏe môi con cong, vầy vây tay, ý bảo hắn đi trước rời đi. Đối với Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, nàng trong lòng là có chút thấy náy, ma kêu lúc trước tự mình làm sai sự lừa gạt nàng, cuối cùng sự tình bại lộ cư nhiên dẫn cho đánh mèo Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Đem hai người đều đá vào hạ giới. Chỉ là đá nhập hạ giới cũng liền thôi, hắn còn cấp ra hai lựa chọn, hoặc là tại hạ giới ngốc mãn hai mươi vạn năm, như phạm nhân giống nhau không ngừng luân hồi, đã đến giờ mới có thể phản hồi thượng giới, hoặc là tìm được nàng xuyên qua phía trước sinh tồn địa phương, còn có nàng người nhà, như thế liền có thể trước tiên trở về thượng giới. Có lẽ là ngại hai mươi vạn năm quá mức dài lâu. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn người sau. Huyền Thiên Đại Lục cùng địa cầu đều thuộc về hạ giới, từ Đông đảo hạ giới tinh cầu bên trong muốn tìm được địa cầu thực dễ dàng, bất quá bởi vì tần lạc y hiểu vị trí chính là địa cầu tương lai không gian, muốn tìm được mấy ngàn năm sau kia một chút thời gian lại cực không dễ dàng. Cho dù là lúc trước đã từng thành công đem che trời vòng đá nhập tương lai địa cầu hiên viên kính đều rất khó làm được, dùng hiên viên kính nói nói đó là vô mục tiêu loạn đánh xuống tới, lấy hắn lúc ấy cùng Kim Thụy Hoàng Chi Gian không phải ngươi chết chính là ta sống gây cần đánh nhau, đương nhiên là muốn đá đến càng xa càng tốt, càng khó tìm được càng tốt. Nếu không phải linh hồn của nàng là kiếp trước cùng đời sau quan hệ, Kim Thụy Hoàng muốn tìm về che chở vòng căn bản không có khả năng, thậm chí liền Hiên Nguyên Kình cũng vô pháp dễ dàng tìm về kia vòng tay, mà lấy Thanh Phong cùng Minh Nguyệt Tu Vi, đương nhiên không có khả năng chính mình xuyên qua thời không. Ma Kiêu đối với thời không không, không bằng hiên viên kình, chỉ chạm đến một ít tiểu bí quyết, hắn hoàn toàn là đem Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người trở thành thực nghiệm dùng tiểu bệ tử, cũng mặc kệ là nơi nào, trực tiếp dùng bí thuật đưa bọn họ lùng tung đá đi xuống. Mà những việc này thẳng đến mấy ngày trước Tần Lạc Y Li mới biết được, phía trước Ma Kiêu vẫn luôn đều gật nàng. Bất quá hơn 2 năm thời gian, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt linh hồn đã đến quá vô số thời không, mua đến một cái thời không, tìm kiếm một phen Phát hiện không đúng, nếu muốn lại đổi một cái thời không một lần nữa tìm kiếm, phải trực tiếp cắt cổ, chết qua đi mới có thể một lần nữa trở lại ma giới. Bọn họ trong cơ thể bốn thành bản mạng chi hồn xuyên qua thời không, sáu thành bản mạng chi hồn bị ta dùng bí pháp trấn ở ma giới, mặc kệ tới rồi địa phương nào, chỉ cần tưởng trở về, rất dễ dàng, càng không cần lo lắng linh hồn sẽ bị lạc ở thời không bên trong. Đối với điểm này, Ma Kiêu định liệu trước, rất là tự tin. Liên lạc ý chí trong lòng lại là Ngũ vị Tạp Trần. Ở hai người coi như hoàn toàn nháo phiên thời điểm, Ma Kiêu cư nhiên còn nhớ thương vị nàng tìm kiếm thân nhân. Nay biện pháp buồn là buồn một chút, lại thập phần hữu hiệu, mấy ngày phía trước ở thượng giới đương hiên viên kinh ôm nàng nhi tử chạy tới nói tìm được nàng cha mẹ thời điểm, Thanh Phong hồn phách cũng đã trở lại, thành công mang về tới nàng cha mẹ tin tức. Nói như vậy, Thanh Phong cũng không phải thật sự đã chết. Chỉ là hồi hắn nên trở về địa phương đi. Lam Tiểu Trạch bừng tỉnh. Tần lạc y ghi hề gật đầu. Hai người một bên nói chuyện một bên về phía trước đi đến, càng lúc càng xa, đã rời đi Minh Nguyệt đi rồi một lát, lại lặng yên quay đầu lại, nhìn tần lạc y ghi hề liếc mắt một cái. Không lâu lúc sau, hắn rốt cuộc cũng muốn đi trở về. Thượng giới thời gian tính lên mới bất quá qua hơn 2 năm thời gian, với hắn cùng thành phong hai người tới nói, tính lên lại có gần ngàn năm thời gian. Tuy rằng cách không được bao lâu phải tự sát chết thượng một lần, so với tại hạ giới ngây ngốc 20 và 5, này đã thực ngắn ngủi. Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đi đến, trong mắt khó nén ý cười. Về sau cuối cùng không cần chết lại qua đi lại sống đến đến giờ, sẽ tiêu tiền chuyên môn thành lập một cái nghiên cứu cơ cấu tới nghiên cứu thời không cơ. Lúc trước cũng là vì có thể giảm bất chết số lần, tương lai địa cầu khoa học kỹ thuật chi cao hơn trang bọn họ dự kiến. Này đó hoàn toàn không có linh căn, cũng không thể tu luyện phàm nhân, cư nhiên chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật, liền làm ra bầu trời phi, trong nước dù trên mặt đất chạy, thậm chí còn tiến vào vô ngân vũ trụ, làm người xem thế là đủ rồi. Đây chính là rất nhiều linh khí dư thừa trên tinh cầu tu sĩ tu luyện cả đời cũng vô pháp đạt tới cảnh giới a, lại làm phàm nhân lấy một loại khác phương thức đạt tới, đây là một cái kỳ tích. Tại hạ giới ngây người lâu như vậy, Cuối cùng không có hỏng rồi bệnh hạ sự, xem như loái công chỗ tội, càng làm cho hắn cao hứng chính là, bọn họ ma giới liền phải có thiếu chủ. Ai? Tiêu Trạch, nơi này. Tân Lạc Y cùng Lam Tiểu Trạch rời đi Lam gia tư nhân tiểu đảo, ở phụ cận trên đảo chuyển động một vòng, không lâu lúc sau, đúng phải một cái rõ ràng cùng Lam Tiểu Trạch quen biết người, ở nơi xa hướng về phía bọn họ dùng sức phất phắt tay, sau đó bước nhanh đã đi tới. Kia nam tử bên người theo vài người Có nam có nữ, có phương đông gương mặt cũng có phương tây gương mặt, nữ tử đều đều dáng người ma quỷ, chỉ gợi cảm đến cực điểm tam điểm thước, lộ ra cao ngất bộ ngực, trước đột sau kiều, nóng rắt đến tính, cả vì nữ tính tần lạc ý ý đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Vạn bảo đại hội thượng ngươi liền ngày đầu tiên lộ một mặt, ta còn đương ngươi đi nơi nào, lại nguyên lai like ở chỗ này tiêu sái. Tuổi trẻ nam tử rất là tùy ý vô vô làm kiểu trạch bả vai. Hiển nhiên hắn cùng làm tiểu trạch không phải giống nhau quen thuộc, ngay sau đó mỉm cười ánh mắt lại dừng ở tần lạc y gì hay trên người. Tần tiểu thương, tần lạc y gì hay nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có nói lời nói. Kinh đường ca giới thiệu, biết này nam tử là trên địa cầu chỉ ở sau lam ra một cái khác tu chân gia tộc vân gia dòng chính đệ tử vân hạo, tu luyện thiên phu ở vân gia coi như cực cao, lại có đầu góc, rất có khả năng sẽ trở thành tiếp theo giới vân gia tộc trường. Hai ngày này vạn bảo đại hội thượng đảo ra không ít thứ tốt, vẫn luôn không thấy được ngươi người ra tay. Xách. Quả nhiên là Lam gia à, có bí cảnh, tự tin đủ, hoàn toàn không đem mấy thứ này để vào mắt. Tân Lạc Y Lia đạm nhiên thần sắc làm đến Vân Hạo hơi giật mình, ngay sau đó trên mặt ý cười càng đậm, đáy mắt lấp loè tò mò còn có một màn khác thường sáng rọi. Hắn là một cái cực giỏi về điều tiết không khí người, lớn lên lại xoái, cho dù chỉ ăn mặc quần bơi Thiên nhiên cũng mang theo một cổ tử thần hoa chi lực, Hàn Huyền vài câu lúc sau, thực mau đem đề tài chuyển tới muôn vạn tu sĩ chú mục vạn bảo đại hội phía trên. "Ta làm ra không có ra tay, chẳng lẽ ngươi Vân gia ra ra tay?" "Nhìn tới cái gì bà bối, ta như thế nào không biết?" Lam điều trạch cười như không cười nhìn hắn. "Kia thật không có." Vân Yến ha ha cười, vài thứ kia tuy rằng không tồi, bất quá hắn Vân gia còn không hiếm lạ, có thể làm cho bọn họ coi trọng mắt đồ vật. Đều ở đâu giá hội thượng Ánh mắt trật lué Trong lúc lơ đãng lại dừng ở tần lạc y ghi hề trên người Tần lạc y ghi hề lỗ thai Nghe đường ca cùng Vân Yến nói chuyện Mắt vượng lại nhìn về phía trên bờ Cắt nằm ở Thái Dương Dù hạ đông đảo cả trai lợn gái Đào hoa khỏe môi gợi lên một mặt tuyệt mỹ lún đồng tiền Nhớ năm đó nơi này Cũng là nàng yêu nhất Làm ra tư nhân đảo nhỏ tuy rằng thanh tĩnh Hoàn cảnh lại hảo Bất quá có lẽ là ngày thường tu luyện luyện Đàn đ Ra tới chơi nàng càng thích người nhiều náo nhiệt địa phương, này tòa trên đảo nàng thường xuyên tới làm tăm nắng, lướt sóng, bơi lội. Nơi xa vừa rồi cùng Vân Yến ở bên nhau kêu mấy người đợi lâu Vân Yến không qua đi, lập tức xuống biển, Vân Yến mời Tần Lạc Y cùng Lam Tiểu Trạch cùng nhau qua đi. Lam Tiểu Trạch nhìn về phía Tần Lạc Y thì hề. Vân Yến theo hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Tần Lạc Y thì hề. Tần Lạc Y thì có chút tâm động, trong không gian mặt áo tắm nhưng thật ra có sẵn. Bất quá, nàng lại coi trọng trên bờ cắt quần áo cực nhỏ nam nữ, cái kia hảo tự bị nàng xinh xôi đè ép đi xuống. Vân Yến làm người nhìn như ôn hòa tàn mạ, trong lòng lại dị thường mẹ bén, không có sai quá tần lạc y đi trong mắt trợt lé rồi biến mất ánh sáng. Rút cái điện thoại đi ra ngoài, thực mau liền có mỗi người cầm hai bộ mới tinh đồ bơi lại đây, một bộ là cho Lam Kiểu Trạch chuẩn bị, một khác bộ tắc đưa cho tần lạc y đi hề. Lam Kiểu Trạch tiếp nhận quần bơi. Như suy tư gì nhìn Vân Yến liếc mắt một cái, Vân Yến hôm nay này động tác, cũng quá nhanh một ít. Tần lạc ý gì hề nhìn thoáng qua người hầu trong tay cho chính mình chuẩn bị ao tám, không có ruôi tay tiếp nhận tới. Đột nhiên, nguyên bản mặt trời lên cao không trùng đột nhiên tối sầm xuống dưới, mây đen cuồn cuộn, trong thiên điệu càng đột nhiên quát lên vừa làm mánh liệt cơn lốc, không chỉ có đêm đông đảo ô tre nắng thổi lạc trong biển. Người hầu trong tay ao tắm cũng bị nháy mắt thổi đến không thấy bong ráng. Trên bờ cát tức khắc loạn thành một đoàn. Tiếng thét chói tai, giống to thanh, chạy vội tiếng vang thành một mảnh. Tân Lạc y dư khỏe mắt hung hăng trều trều, buồn người liếc xéo hướng đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên cạnh người quen thuộc thân ảnh. Mây đen cùng quần phong tới cũng nhanh, đi đến cũng cực mau. Dương Thái Dương từ mây đen trùng trui ra tới thời điểm, trên đảo nhỏ người đã thiếu hơn phân nửa, mà dư lại hơn một nửa còn đang ở chạy vội tìm địa phương tránh né. Trên bờ cát một mảnh nhi vừa bãi Vân Yến dù sao cũng là người tu chân, đột nhiên mà tới quái gì làm hắn kinh hãi, lại không có tượng người thường như vậy chật vật trốn đi, bất quá đương mây đen tan đi lúc sau nhìn đến tần lạc y y y ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện mấy cái nam tử, trong lòng lại là đột nhiên mẻ dự. Những người này là khi nào xuất hiện, hắn cư nhiên không hề sở giác. Hắn rõ ràng nhớ rõ, này mấy cái nam tử chính là vạn bảo đại hội ngày đầu tiên cùng Lam Kiều Trạch, tần lạc y y y. Còn có Lam Thừa Tuyên cùng nhau xuất hiện kêu mấy người, thập phần lóa mắt người, bọn họ trên người quang mang không dung người bỏ qua, làm hắn tưởng quên cũng khó. Lạc Y thì tưởng ở chỗ này chơi thủy. Mà kêu tươi cười lóa mắt, lời nói đối với tần Lạc Y thì nói, ánh mắt lại như cót như không ở Vân Yến trên người đảo qua. Vân Yến chỉ cảm thấy một cổ hàn băng áp suất thấp gập vào trước mặt, rõ ràng ánh mặt trời minh diễm, hắn toàn bộ thân mình lại như đặt mình trong hầm băng giống nhau. Thân thể càng là động cũng không thể động mảy may, sắp mặt nháy mắt biến trắng. Tần lạc y gì hãy liếc xéo ma kêu liếc mắt một cái. Ngủ ngon. Hôm nay dường như so trước hai ngày ngủ đến thiếu chút. Hiên viên kình nói lời này thời điểm cũng không chút để ý nhìn Vân Yến liếc mắt một cái. Thanh âm thanh lanh vô cùng, Vân Yến thân mình lại đột nhiên run run lên. Tần lạc y gì hãy vừa tức giận vừa buồn cười. Biết Vân Yến đây là gặp thai bay vạ gió. Sách. Nơi này tuy rằng dối loạn một ít, ố hế một ít, bất quả nếu y hề nhi thích, chúng ta liền bồi ngươi ở chỗ này chơi hảo. Thần thiên cười đến ôn hòa, nhìn nhìn Lam Kiều Trạch trên tay quần bơi, tươi cười càng ôn hòa. Lam Kiều Trạch nhìn thấy này mấy cái tới bờ cắt còn ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề nam nhân, có chút vô ngữ, chờ phát hiện bọn họ ánh mắt đều ý vị thâm trường chiều trên tay hắn xem ra khi, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi kêu một trận không thể hiểu được quái phong, tức khắc bừng tỉnh. Nhà mình mội tử này mấy năm nhân. Sách, dâm kính cũng không phải là giống nhau đại A. Hắn sớm phát hiện Vân Yến khắc thường, chỉ tiếc bất lực. Ta chỉ là tùy tiện đi dạo, nơi này quá dối loạn, còn như thế nào chơi. Tân Lạc Y thì hề mở miệng, thật làm cho bọn họ lưu lại nơi này, trong chốc lát nơi này còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Trên bờ cắt những người này bị bọn họ sợ tới mức nhưng quá sước, vừa rồi tám phần tưởng sóng thần tới. Nàng xoay người rời đi. Mà kêu mấy người đi theo nàng đi rồi. Đoàn người đi ra rất xa, dần dần nhìn không tới thân ảnh. Vân Yến cứng đờ bất động thân mình lúc này mới rốt cuộc năng động. Lam Tiểu Trạch cũng không có cùng tần lạc ý gì cùng nhau rời đi. Thực thức thời không đi làm kia chán ghét bóng đèn. Xem Vân Yến sắc mặt không tốt. Hắn tiến lên nhẹ nhàng vô vô bở vai của hắn. Vân Yến một cái lào đảo, thiếu chút nữa ké ngã. Vừa rồi... Kỳ thật ngươi thật sự rất muốn cùng bọn họ cùng nhau xuống biển đi. Đoàn đoàn người dừng ở một tòa rời xa bờ cát không người trên đảo nhỏ khi, Đoan Mục trường thanh híp lại đẹp đôi mắt, nhìn Tân Lạc Ý cười đến ý vị thâm trường. Không thể nào? Tân Lạc Ý ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Liên tính vừa rồi trong nháy mắt kia thật sự có như vậy ý tưởng, nàng biết chính mình lúc này cũng không thể thừa nhận, huống chi nàng nàng chỉ có một chút điểm tâm động mà thôi. Hơn nữa về điểm này, tâm động cũng không đủ để cho nàng đem như vậy ý tưởng phó trừ thực thi. Thật sự không có. Kia họ Vân chính là đem quần áo đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi liền thật không nghĩ đi xuống. Tần Thiên liếc xéo nàng một cái, triển khai bàn tay, bàn tay trung tâm méo một tiểu đoàn màu vàng nhạt đồ vật chậm rãi giãn dã ra. Đúng là Vân Yến là người cấp Tần Lạc yy chuẩn bị ao 8. Không phải liền thể ao 8, là phân kiểu chữ, ở ao 8 trung không coi là nhất bại lộ. Lại cũng không tính bảo thủ, tần thiên đôi mắt nhìn tần lạc ý đi hề, lại dôi tay sách áo tắm một góc run run, nguyên bản liền không nhiều lắm mặt liêu hoàn toàn ra. ra. Đối với ở gió to chung mất tích đồ vật ở ca ca trong tay, tần lạc ý đi hề cũng không ngoài ý muốn, nhướng nhướng mày, cười nói, đương nhiên, ta nói ngươi cũng không tin. Tần thiên là không tin, không chỉ có là hắn, thậm chí còn có hiên biên kình bọn họ cũng không quá tin tưởng. Khi đó Tần Lạc Y y trong mắt khắc thưởng ánh sáng nhưng không có dấu giếm được bọn họ, chỉ cần tưởng tượng đến Tần Lạc Y y sẽ ăn mặc này quần áo đến trong nước đi, bọn họ liền có một cổ đem trên bờ các mọi người mặc kệ nam nữ đôi mắt đảo ra xúc động. Đặc biệt là cái kia Vân Yến, cư nhiên dám can đảm chuẩn bị như vậy quần áo. Tần Thiên cười cắn chặt răng, trên tay hào tắm nháy mắt biến thành cho tàn. Liên ngay thường rung túng nàng cùng hiên viên kinh chẳng phân biệt cao thấp giảng ngọc diễn cũng cười như không cười nhìn tần lạc ý gì hãy liếc mắt một cái. Tần lạc ý gì hãy nhìn ca ca trở nên chống không một vật thon dài ngón tay, con mắt cười, ta trên người liền có ao tám, như thế nào sẽ muốn người khác chuẩn bị. Đang chuẩn bị cự tuyệt hắn, các người liền tới rồi. Nàng ý niệm vừa động, thuộc tay liền bắt hai kiện quần áo ra tới. Hơn mười nói cực nóng vô cùng ánh mắt phút chốc đều dừng ở tay nàng thượng. Tần lạc y gì trong lòng đột nhiên nảy dự, theo bọn họ ánh mắt nhìn về phía đi. Một kiện liền kiểu chữ, hình thức coi như bảo thủ, chính là mặt khác một kiện lại là màu tím, thập phần loa mắt, mặt trên còn được hảm xinh đẹp kim cương, thiết kế đến cũng rất là gợi cảm, là nàng ngày hôm qua thuấn di đến ép quốc khi nhìn đến, chỉ liếc mắt một cái nàng liền thích, liền đem nó mua, thuận tiện còn mua không ít hình thức khác nhau nổi y gì trở về. Không nghĩ tới một cái kích động, Nàng cư nhiên đem cái này cũng trảo ra tới Huyền thiên đại lục thượng đồ vật Còn có thượng giới thứ tốt sắc thật có không ít Đáng tiếc lại không có áo tắm cùng nội y đi hề Đặc biệt là loại này thập phần gợi cảm Nàng trước kia chính mình làm nội y đi cùng này một so Hoàn toàn là gặp sư phụ Trước trước mắt, nàng cố tình dường như không có việc gì Muốn đem quần áo trực tiếp thu vào không gian Đáng tiếc chậm một bước, sở giật phong ly nàng lại gần Rồi ra tay liền đem kia kiện gợi cảm vô cùng áo tắm cầm qua đi. Lan qua lộn lại nhìn một lần, lại lôi kéo kia kiện tiểu khố khố đối với ánh mặt trời nhìn nhìn. Tần lạc y gì hoàn toàn vô ngữ. Cái này không tồi, nguyên lai like ngươi vừa rồi là chuẩn bị ăn mặc cái này xuống biển A. Sở giật phong nhướng mày đầu, cười đến tà thứ, con ngươi có nguy hiểm quang mang ở kích động. Tần lạc y gì cười gợ một tiếng. Ta thích ít người địa phương, tốt nhất là một người địa phương. Vừa rồi kia phiến bãi biển người lại nhiều lại loạn, nước biển thủy chất cũng không tốt, ta như thế nào sẽ ở nơi đó du. Như thế nào cũng đến tìm cái tượng này tiểu đảo giống nhau địa phương không phải. Hoặc là đến biển sâu đi cũng đúng, như vậy du lên mới vui sướng. Nàng vươn tay đi, muốn đem sở giật phong trên tay đổ vật lấy lại đây. Sở giật phong nghe vậy thần sắc cuối cùng là đẹp một ít. Tay vừa chuyển, vẫn cứ không có làm tần lạc y thuận lợi lấy qua đi. Ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, lại dừng ở xanh thảm nước biển thượng, dễ nghe trong thanh âm mang theo trung hoặc, nơi này xác thật không tồi, nếu ngươi thích, rẽ khoát ngươi liền ở chỗ này du đi. Đôi mắt lấp loè một mạt khác thường chờ mong. Hiên Viên khỉnh cười cười, không có lên tiếng, mà kia ánh mắt sáng ngời, xoa xoa cằm, gật đầu nói, nơi này xác thật không tồi, thủy cũng đủ thanh triệt, hoàn cảnh cũng đủ hảo. Địa cầu bị ô nhiệm đến liền kiến thức rộng dài hắn cũng xem thế là đủ rồi. Cái này quần áo là tần lạc easy hay mua tới chuẩn bị lén xuyên, nhưng không chuẩn bị hiện tại mặc cho bọn họ xem, đặc biệt là làm cho nàng sở hưu phu quân mặt, hiện tại còn không có mặc vào thân. Bọn họ dừng ở trên người nàng ánh mắt giống như trăng làm nàng toàn bộ thân thể thiêu cháy giống nhau. Nàng muốn thật xuyên cái này xuống nước, kêu hậu quả. Nàng cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là đừng đùa hỏa. Đặc biệt là nàng hiện tại còn hoài 2 tháng cô thai, đây chính là phi thường thời kỳ, cân nhắc một phen, nàng thực mo từ bộ loại này phi thường nguy hiểm ý tưởng, có lẽ về sau nàng có thể lén mặc cho bọn họ xem, gia tăng một chút tình thú. Tư Sở Dật Phong cầm trên tay qua áo tám, nàng làm như có thật cũng hướng tới bốn phía nhìn một vòng, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt giảo hoạt, nơi này xác thật không tồi, nếu chúng ta đều tới, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Các ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi xuống đi. Ý niệm vừa động, lại từ chữ vật trong không gian mặt trảo ra một phen đồ vật ới, đều là kiểu nam quần bơi, các loại nhan sắc đều có. Thần lạc ý gì cười đến sẵn lạ, ý bảo bọn họ một người chọn thượng một kiện. Hiên viên kình mấy người nháy mắt thạch hóa. Thần lạc ý gì giống như không có nhìn đến bọn họ cứng còng thân thể mất tự nhiên thần sắc giống nhau, cười đi đến bọn họ trước mặt, một người trên tay tắc thượng một kiện, ý bảo bọn họ thay cùng nhau xuống nước. Triệu Nhi lại đây. Sau một lát, Hiên Viên khỉnh kéo kéo khóe môi, bình tĩnh đem ánh mắt từ trong tay di tới, siết chặt, đôi mắt nhìn phía nơi xa. Hiên Viên hạo nho nhỏ thân thể kỵ ngồi ở hắc đế trên lượi, phảng phất giống như lưu quang giống nhau, từ nơi xa tật bắn mà đến, chớp mắt liền đến trên đảo nhỏ, Hiên Viên khỉnh âm thầm thở phào một hơi, quả nhiên không hổ là là con của hắn, nay tới cũng quá kịp thời. Phượng Phi li mấy người cũng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Lạc Y chỉ cười thầm không thôi. Tiếp nhận cao hứng phấn chấn phác lại đây nhi tử, cười hi hi ở hắn bạch bạch nộn nộn trên mặt hung hăng hôn một cái. Đấy lòng hiểu rõ, nếu không phải nàng lấy ra nhiều như vậy quân bơi tới, nàng nhi tử ở chỗ này chạy thượng 10 biến 8 biến chỉ sợ cũng vô pháp phát hiện này tòa tiểu đảo. Bởi vì hiên viên hạo đã đến, Tần Lạc Y sau lại tự nhiên không có xuống nước, tự nhiên càng không cơ hội xuyên kia kiện bị nàng trong lúc vô tình xách ra tới gợi cảm áo tắm. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, bọn họ người một nhà lúc này mới thuấn di trở về làm già tư nhân tiểu đảo. Ăn qua cơm chiều, lại bồi cha mẹ đậu nhi tử chơi một lát, bởi vì nàng mang thai, nàng mẫu thân thúc giục nàng trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Ma Kiêu cùng nàng cùng nhau trở về phòng, hiên viên hạo cũng theo lại đây, nằm ở trên giường tinh thần mười phần cùng tần lạc y đi chơi hồi lâu, lấy tần lạc y đi hề thân thể, Ma Kiêu cũng không lo lắng nàng mệt. Ngược lại cùng Tần Lạc Y cùng nhau đùa với Hiên Viên Hạo Trơi, cuối cùng Hiên Viên Hạo Trơi mệt mỏi trực tiếp nằm ở trên giường ngủ rồi. Hiên Viên Kình lại đây đem Hải Tử ôm đi. Đợi đến phòng trong chỉ còn lại có Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu hai người thời điểm, Ma Kiêu đột nhiên nhiệt tình vô cùng nhào vào Tần Lạc Y ở trên người, hung hăng hôn nàng một trận, đại hôn đến nàng hai má phิm hồng, ánh mắt liễm diễm khi lúc này mới buông ra nàng. Trên đầu là điểm điểm sao trời đã không phải làm ra tư nhân tiểu đảo. Hạo Nhi cũng ngủ rồi, không đến ngày mai buổi sáng hắn là sẽ không tỉnh, người hiện tại tưởng như thế nào du đều được. Hắn đem tần lạc y dì kêu kiện áo tắm từ nàng chữ vật trong không gian sách ra tới, cười đưa cho nàng, xinh đẹp ánh mắt ở trong đêm tối lượng đến kinh người. Tần lạc y dì hãy liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cười, hảo à, chúng ta cùng nhau. Mà kêu ha ha cười. Đang có ý này, chúng ta càng ngày càng tâm hữu linh tê. Thực Mau đem ban ngày tần lạc Ylia nhét vào trong tay hắn quần bơi đem ra. Tần Lạc Ylia có chút buồn cười. Ma Kiêu động tác thực mau, cũng không tránh tần lạc Ylia, làm cho nàng mặt cười hì hì liền rút đi quần áo, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tần Lạc Ylia đầy đầu hư tuyến, còn không phải là đổi kiện quần áo sao, cũng không biết hắn ở cao hứng cái gì, thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn cởi sạch, nàng ngón tay vừa động trực tiếp ở hai người trước mặt thêm vào một đạo không trong suốt kết giới. Ma Kiêu lần thứ hai cười lên tiếng, thanh âm rất là sùng sướng. Trên tay động tác không có đỉnh, đổi hào lúc sau, hắn một phen xé mở kết giới, kết giới lúc sau đã không có bóng người, xung quanh càng là một mảnh yên tĩnh. Nhướng nhướng mày, Ma Kiêu ngón tay bắn ra, nguyên bản đen nhánh ban đêm tức khắc lượng như ban ngày, đưa mắt trông về phía xa, rầm một tiếng, một bóng người từ trong nước biển chui ra tới. Ma Tiêu híp lại mắt. Kia đạo thân ảnh đúng là Tần Lạc Yiye, chỉ là Tần Lạc Yiye trên người cũng không có thay áo tám, vẫn ăn mặc nguyên bản quần áo đã đi xuống thủy. Chui ra mặt nước Tần Lạc Yiye trong mắt hiện lên mớ gợn, cười dùng sức triều hắn phất phất tay, Ma Tiêu thân hình chợt lóe, chớp mắt liền tới tới rồi nàng trước người. Nhìn trước mắt kia cụ chỉ quần bơi, gợi cảm vô cùng thân thể, cho dù đã không phải lần đầu tiên gặp được, Tần Lạc Yiye vẫn là có chút miệng khô lưỡi khô. Đặc biệt là Ma Kiêu híp lại mắt thấy nàng cười bộ dáng, quả thực mê người vô cùng, tràn ngập mị hoặc. Ma Kiêu đánh mắt nhanh chóng ở trên người nàng đảo qua, môi mỏng một câu, như thế nào còn không có đổi hảo. Ngươi đây là muốn cho ta giúp ngươi đổi sao? Rất vui lòng. Chậm rãi chiều hắn tới gần, duỗi tay liền phải tới xé nàng quần áo. Tân Lạc Y Kinh cười một tiếng, thân thể nhanh chóng nhanh tránh ra, chuông bạc tiếng cười ở trong không khí quấn quẩn. Một bên chạy đi một bên không quên đem Ma Kiêu chiếu sáng thuật hủy diệt, không trung nháy mắt khôi phục nguyên bản hắc ám, chỉ dư điểm điểm đầy sao treo ở cao cao trên bầu trời. Nàng tốc độ cực nhanh, Ma Kiêu động tác cũng không chậm, càng kia Ma Kiêu sẽ pháp thuật rất nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là bảng môn tà đạo pháp thuật, truy đuổi chi gian làm người khó lòng phòng bị. Sau một lát, Tần Lạc Y Li đã bị hắn tính kế bắt được, rầm một tiếng, đem nàng áo ngoài xé đi. Đến nàng bên trong cư nhiên ăn mặc kia kiện màu tím lợi cảm áo tám, Ma Kiêu hơi hơi giật mình. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn xinh đẹp. Tân Lạc y như thừa dịp hắn phát ngốc thời điểm đột nhiên đẩy hắn một phen, lần thứ hai nhanh nhẹn chạy khai đi, mắt phượng trùng tràn đầy tinh danh, thon dài thân ảnh ở ban đêm biển rộng trùng không ngừng chìm nổi, giống như xinh đẹp mà thần bí mỹ nhân ngư. Ma Kiêu ánh mắt trở nên càng thêm kực nóng, thân thể lần thứ hai tật như kia chớp đuổi theo. Hơn một canh giờ lúc sau, Ma Kiêu mới ôm biểu tình tận tình tần lạc y đi hướng lam gia tư nhân tiểu đảo mà đi, hắn khỏe môi mỉm cười, khỏe mắt đôi lông mày tất cả đều là y đi đủ, hắn trong lòng ngực tần lạc y đi tắt hai má phim phấn, ánh mắt liêm diễm, vừa nhìn liền biết là bị hung hăng tương yêu. Liên tiếp hơn 10 ngày, tần lạc y đi một hàng đều ngốc tại lam gia tư nhân trên đảo nhỏ, cũng không có ở vạn bảo đại hội thượng lộ diện, có tin tức linh thông người. Biết lam ra tiểu đảo đại khái vị trí, suy đoán tần lạc y đi hay một hàng khủng bố liền ở trên đảo nhỏ, hoa đại lực ý, lạng lẽ chiều trên đảo nhỏ tìm tới, chính là kia tòa tiểu đảo giống như đột nhiên từ trên địa cầu biến mất giống nhau, không có bất luận kẻ nào có thể tìm được. Đến bạn bảo đại hội cuối cùng một ngày, cũng là nhất mấu chốt một ngày, rất nhiều kỳ chân dị bảo đều sẽ tại đây một ngày lộ diện, tần lạc y đi hay mắt thấy những cái đó dụng tâm kín đáo người tìm bọn họ tìm đến vất vả. Rốt cuộc quyết định đại phát từ bi lộ một mặt, đoàn người rất là cao điệu tới rồi vạn bảo đại hội phòng đầu giá, tạo thành cực đại hoanh động, đặc biệt là mấy năm gần đây mới quật khởi tới, tính cách cực lánh, có thể nói tu chân giới một phương bá chủ minh nguyệt cư nhiên thần sắc ung. Kính đi theo tần lạc ý gì ở đám người phía sau. Làm thử tuyên phu thê so với ngày đầu tiên tới thời điểm, tinh thần càng thêm đủ, mặt mày ra hắn ra, trên mặt ý cười không ngừng. Mười mấy ngày nay có nữ nhi con rể, còn có tôn tử tại bên người bồi, bọn họ nhật tử quá đến vui sướng tựa thần tiên, bảy cái con rể đối nữ nhi sùng ái bọn họ xem ở trong mắt, nữ nhi quá thật sự hạnh phúc, bọn họ hiện tại là hoàn toàn yên tâm. Lam lơ tới tham gia vạn bảo đại hội mọi người cắt màu đánh giá ánh mắt, tân lạc y ghi một hàng ở đâu giá hội thượng đi dạo một vòng, thực sản khoái chụp được mấy thứ đồ vật, sau đó liền lần nữa rời đi Linh An Thành. Bất quá lúc này đây không giống lần đầu tiên ẩn tàng rồi hành tung, bọn họ thoải mái hào phóng ngồi trên phi cơ, về tới Cế Quốc Lam Gia địa bàn. Vì cấp đoạt 11 giai đang dược, bọn họ trở về này dọc theo đường đi cũng không thanh tĩnh, có không ít người lựa chọn ở trên đường động thủ. Lam Gia là trên địa cầu cổ xưa tu chân gia tộc, đã có mấy ngàn năm lịch sử, trong tộc phong ngự là rất lợi hại, ở bên ngoài động thủ so tới rồi Lam Gia lại động thủ cơ hội thành công muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ là những cái đó đem ý tưởng thực thi hành động người đều đều không ngoại lệ biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác, không có người biết bọn họ đi nơi nào. Địa cầu tu chân giới chấn động, rất nhiều cùng Lam gia giống nhau cổ xưa gia tộc tộc lão đều bị kinh động, bắt đầu vận dụng hết thể quan hệ tưởng điều tra rõ những người đó hướng đi, càng muốn điều tra rõ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái đó biến mất người trùng, không thiếu tu vi cực kỳ cường đại lãnh đời cao thủ cứ như vậy vô thanh vô tức mất tích như thế nào có thể không cho nhân tâm kinh. Cha tới cha đi cuối cùng không thu hoạch được gì, bọn họ ánh mắt chuyển rời đến tần lạc y ly hài đoàn người trên người, tổng cảm thấy những người đó mất tích cùng này mấy cái đột nhiên toát ra tới lam thửa tuyên thu nghĩa nữ thoát không được quan hệ. Đáng tiếc những người này giống như ngang trời suốt thế giống nhau, mặc kệ bọn họ như thế nào cha, đều không thể cha ra bọn họ tới lệ. Tới rồi lam ra. Lam gia gia tộc nơi trung đã tụ tập rất nhiều Lam gia người, bọn họ chung rất nhiều người tuy rằng không có đi vạn bảo đại hội, lại đã sớm nghe nói Lam thừa tuyên thu nghĩa nữ tin tức, càng từ vài tên Lam gia đệ tử trong miệng biết được Lam thừa tuyên vợ chồng hai người một phần ngày xưa tối tâm yêu thương, cả ngày vui tươi hớn hở, tự nhiên càng tò mò có thể làm mắt cao hơn đỉnh bọn họ thu làm nghĩa nữ chính là thần thánh phương nào. Hơn nữa thân là tộc trưởng Lam tiểu trạch lại vẫn luôn bảo mật Lam thừa tuyên phu thê mỗi lần nhắc tới việc này cũng là thập phẩm thần bí bộ dáng, tự nhiên càng gợi lên bọn họ tò mò. Cho nên tần lạc y ghi đoàn người đến thời điểm, Lam ra người cơ hồ đều tê tiểu, ánh mắt nóng rắt xem ở bọn họ, tần lạc y ghi nhanh chóng đảo qua, những cái đó gương mặt rất nhiều là nàng sở quen thuộc, còn có mấy cái bất mãn 10 tuổi hài tử lạ mặt, hẳn là này 10 năm mới sinh ra, là Lam ra đại tân sinh. Lam thừa tuyên đem tần lạc y gì hãy lấy nghĩa nữ thân phận giới thiệu cho đại gia. Đương nhiên, như thế nào thu nảng vì nghĩa nữ, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, trong lén lút đối với chính mình hai cái huynh trưởng, còn có mấy cái tộc lão, thậm chí cùng tần lạc y gì hãy đặc biệt thân mật mấy cái huynh mội. Lam thừa tuyên lại không có dấu dếm, đúng sự thật báo cho bọn họ tần lạc y gì hãy đoàn người thân phận thật sự. Tin tức này như long trời lở đất. Chấn đến mọi người nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, theo sau đều đều kích động vô cùng nhìn Tần Lạc Y, đến nội viện viên kình bọn họ, mọi người cũng không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng, mấy người này rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, lại làm cho bọn họ cảm thấy áp lực sân đại. Lam tiểu trạch mẹ nó thậm chí ôm Tần Lạc Y cao hứng đến lên tiếng khóc lớn lên, nhớ năm đó Tần Lạc Y cùng Lam tiểu trạch tuổi tương đương, hai người thường xuyên hôn đến cùng nhau, Tần Lạc Y coi như là nàng nửa cái nữ nhi. Ngày hôm sau, Lam gia trực tiếp ở B thành sa hoa nhất khách sạn, bãi hạ sa hoa nhất tiến hội, quảng mời thân nguyệt bạn tốt, đem Trần Lạc Y li trở thành Lam thừa tuyên nghiễn nữ, trở thành Lam gia một viên tin tức chính thức chiêu cáo thiên hạ. Yến hội cùng ngày, còn có chút người hiển nhiên vẫn đối được đến 11 giai đan dược chưa từ bỏ ý định, có không ít người lại lần thứ hai tiệm tới chuẩn bị tùy thời mà động, thậm chí còn có một cái tu chân tà giáo người, phái rất nhiều cường đại tu sĩ ở trên địa cầu. Bọn họ cũng coi như được với La Cường đại rồi, hơn nữa bọn họ sẽ một loại tai ác pháp thuật, làm rất nhiều tu chân giới nhân sĩ đều sợ bọn họ như hồng thủy mãnh thú. Bọn họ cũng đi tới Tửu Lâu. Đối với này đó uy hiếp Lam gia nhân tính mọi người, Tân Lạc Y tự nhiên sẽ không nâng tay. Lần này nếu không phải các nàng vừa lúc trở về, nàng phụ thân chế ra 11 giai đan dược tuy rằng có minh nguyệt che chở, sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là một cái vô ý, nghĩ đến những cái đó vặn nhất, tần lạc y y trong lòng liền lửa giận khó ức. Hơn nữa làm gia tộc nhân mọi người. Những người này vì đan dược chỉ sợ sự tình gì đều làm được ra tới, làm điều chạch ngày đó sự tình chính là vết xe đổ. Minh Nguyệt hộ được một cái, nếu không cần cực đoan thủ đoạn, sợ là cũng hộ không được mọi người. Ở tà giáo người phân biệt triều tần gia người động thủ thời điểm, tần lạc y y cùng hiên viên kình mấy người từ trên trời răng xuống. Lánh khốc đem người trực tiếp một trường trục chết, sau đó thân thể hóa thành thần hồng, nhằm phía phía chân trời, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp chọn tà giáo ở mấy vạn rằm ở ngoài cực bí ẩn hạ ổ, cũng không giết những người này, đưa bọn họ hủy bỏ tu vi, toàn bộ đều ném tới cảnh sát cụ. Những người này ngày thường dựa vào về điểm này tu vi, vi phạm pháp lệnh, thậm chí buôn lẩu độc hổ, súng ống, làm các loại khủng bố hoạt động, nơi nào đều có bọn họ thân ảnh. Sớm tại cảnh sát nơi đó treo hào, để lại an đế, chẳng qua bọn họ trên người có pháp thuật, thân là người thường cảnh sát lấy bọn họ không có biện pháp thôi, lần này không cần tốn nhiều sức bọn họ liền đem mọi người đều bắt được, trừ bỏ này băng nhân, toàn bộ quốc gia ít nhất có thể an bình mấy chục năm. Mặc kệ những cái đó cảnh sát như thế nào kích động hương phấn, tân lạc y ghi một hàng thực mau liền rời đi, ngự không mà đi, trước mắt liền biến mất tốc độ. Làm đến phủ cận thấy may mắn thấy một màn này, người kích động đến ngã xuống đất liền bái, Thang hô thần tiên hạ phàm. Ta giáo bị giết tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới, nguyên bản còn có chút tâm tư linh động người từ đây hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư, cũng không dám nữa vọng động, 11 giai đan dược quan trọng, nhưng mệnh cũng đồng dạng quan trọng, được đến đan dược là vì tấn giai, nhưng không có người nguyện ý đan dược không bắt được, trước bạch bạch tặng cánh mã Tần lạc y li hãy lôi đình một kích hoàn toàn kinh sợ ở những người đó. Ngày dỗ ngày đó, tần lạc y li hãy đứng ở chính mình trước mộ, trong lòng ngũ vị tạp trần, hiên viên kình, thần thiên, ma kiêu, giả ngọc diễn, đoan mục trường thanh, phượng phi li yên lặng đổi ở nàng bên cạnh người. Tới xem nàng người không ít, có làm ra người, càng có nàng rất nhiều bằng hưu, không nghĩ tới nàng rời đi thập phần, những người này vẫn cứ còn nhớ do nàng. Nay người này tới thời điểm. Nàng cũng không có rời đi, bất quá lại ở chung quanh bố trí một tầng kết giới, nàng có thể nhìn đến bọn họ, nghe được bọn họ nói chuyện, bọn họ lại không cách nào nhìn đến nàng, bởi vậy, nàng thế nhưng ngoài ý muốn ở mấy cái bằng hữu viếng mộ mã thời điểm lẩm bẩm lầu bầu chung biết bọn họ nguyên lai cư nhiên đều từng thích quá nàng. Trước kia nàng cư nhiên không có một chút phát hiện, thần kinh cũng đủ đại điều. Tân Lạc ý liền mím môi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trước kia nàng một lòng nhào vào tu luyện cùng luyện đan phía trên, đối với cái gì tỉnh tình ái ái sắc thật không thế nào đệ bụng, cứ thế bị cao thiên tường lời ngon tiếng ngọt sở hoặc, cuối cùng thiếu chút nơi trả giá sinh mệnh đại giới. Ta đi đem kêu tiểu tử nghiền xương thành cho. Phượng phi ly mắt đảo hoa trung hàn quang trận lõe, ôm lấy tần lạc y dì hai vai. Tần lạc y dì biết hắn chỉ chính là cao thiên tường. Đối với cao thiên tường sự, còn có lúc trước nàng vì cái gì sẽ xuyên qua chuyện quá khứ. Nàng cũng không có cố tình gạt bọn họ Bất quá là một cái không liên quan người thôi Không cần phải sen vào hắn Tần lạc y dì lắc lắc đầu Cao ra đã xuống dốc Cao thiên tưởng đối với nàng tới nói Hiện tại cái gì đều không phải Hắn liền làm nàng nghiển sương thành cho tư cách đều không có Hiên viên kình hơi hơi mỉm cười Rồi tay đem nàng bên má sởi tóc thuận đến như sau Tần lạc y dì trong lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào Khỏe miệng nàng ngậm mình diễm tươi cười Nhìn về phía huyên viên kỳnh, còn có hai cái sư minh, ca ca, ma kêu cùng giảng ngọc diễn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, kỳ thật nàng còn hẳn là cảm tạ làm tiểu tư cùng cao thiên tường, không có bọn họ, nàng cuộc đời này sợ là ngộ không đến này mấy cái ái nàng sâu vô cùng tuấn giật nam tử, thậm chí được đến tiểu hạo nhi như vậy đáng yêu thông minh nhi tử, còn có trong bụng cái này sắp sinh ra đáng yêu nữ nhi, duy nhất tiếc nuối chính là này 10 năm thời gian. Nàng làm cha mẹ nàng thân nhân nếm đủ tưởng nghiệm chi khổ, cũng may hiện tại hết thảy đều viên mãn. Phiên ngoại 15. Lam gia có một cái bí cảnh, bí cảnh bên trong linh khí độ dày so với trên địa cầu trong không khí linh lực độ dày dày đặc mấy lần có thừa. Bí cảnh ở Lam gia đã tồn tại mấy ngàn năm, mấy ngàn năm trước một vị Lam gia lão tổ có không nhỏ kỳ ngộ, khi đó trên địa cầu linh lực mà không giống như bây giờ loãng, vị kia lão tổ phòng ngừa chu đáo. Ở lúc trước tiêu phí thật lớn đại giới tụ toàn tộc chi lực thành lập cái này bí cảnh. Bí cảnh vị trí cực kỳ bí ẩn, trừ phi là làm ra dòng chính trung trung tâm nhân viên mới có tư cách biết, tần lạc ý nghĩa bởi vì từ nhỏ luyện đan thiên phú cực cao, tu luyện thiên phú cũng cực cao, cho nên rất sớm sẽ biết bí cảnh tồn tại, ở xuyên qua phía trước, kia bí cảnh bên trong cũng đi vô số lần. Đó là một cái dùng trên địa cầu cực hiếm thấy tinh thạch thành lập lên một cái trận pháp kỳ thật tần lạc y dì vẫn luôn hoài nghi kia tinh thạch căn bản là không phải trên địa cầu đồ vật, cực đại có thể là thiên ngoại thiên thạch. Kia tòa trận pháp đã có thể tụ tập trong thiên địa linh khí, làm đến bí cảnh bên trong linh khí so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, hơn nữa tinh thạch bản thân cũng có thể chậm rãi không ngừng phóng thích linh lực, bởi vậy rất nhiều ngoại giới đã không thể sinh tồn linh thực, làm ra bí cảnh bên trong lại vẫn có Lam gia đúng là bằng vào cái này bí cảnh, vẫn luôn vững vàng sừng sững với địa cầu tu chân giới đỉnh, không có xuyên qua qua trước, Tần Lạc Y từng vô số lần kinh ngạc cảm thán quá Lam gia bí cảnh, những cái đó tinh thạch cùng trận pháp, càng đủ để lại chống đỡ Lam gia đứng ở đỉnh phía trên mấy ngàn năm. Đương nhiên, loại này kinh ngạc cảm thán chỉ ngăn với xuyên qua trước, kiến thức qua Thánh Long đại lục, Đồng Lai tiên đảo, còn có Huyền Thiên đại lục lúc sau. Lam gia bí cảnh linh lực ở nàng xem ra lại là nhược bạo. Hoàn toàn dựa vào bí cảnh Lam gia, người tu vi khó có thể có chất bay vọt, phi thăng thượng giới, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, cho dù có nâng cấp ra các loại linh đan, còn có linh thự, bọn họ cũng vô pháp thành công phi thăng thượng cảnh. Trên địa cầu tu sĩ tu vi quá yếu, tu sĩ tu vi muốn tiến tiến, muốn hiểu được thiên địa đại đạo, không chỉ là bế quan tu luyện. Tu sĩ cùng tu sĩ giàn không ngừng luân bản, Lâm vào tuyệt cảnh là lúc hiểu được. Nay đó là tu vi muốn không ngừng tiến bộ khi ách không thể thiếu cực kỳ quan trọng một cái nhân tố. Không có cường đại tu sĩ đối thủ, không có các loại biến dị yêu thú linh thú, Lam gia rất khó ở địa cầu tu luyện trên đường đi xa. Cùng nàng nương tạm như yên bọn họ giống nhau, đem Lam gia người trực tiếp lộng tới thượng giới đi cũng không có khả năng, nàng tu vi lại hảo, cũng vô pháp bảo vệ bọn họ thành công xuyên qua trên dưới giới giới kia tầng cường đại nhất kết giới. Bọn họ thể chất quá yếu. Cuối cùng Tân Lạc Y Ly rời đi phía trước, ở địa cầu cùng Huyền Thiên Đại Lục chi gian làm ra một cái thông đạo, nguyện ý đi Huyền Thiên Đại Lục thượng tu luyện Lam gia đệ tử nàng bảo vệ bọn họ từ cái này trong thông đạo tiến đến, không, có linh căn, đặc biệt là vô pháp tu luyện nếu nguyện ý tiếp tục lưu tại trên địa cầu liền tận khả lưu lại, Lam gia hiện có tài nguyên về sau đều về bọn họ chi phối. Lam gia người đều lựa chọn đi Huyền Thiên Đại Lục Tu chân thế gia người có ai không nghĩ ở linh khí sung gúc địa phương tu luyện? Chính là tự mình không thể tu luyện, thân là tu chân gia tộc, hậu đại bên trong xuất hiện linh cân tỷ lệ cũng là cực đại, cơ hội như vậy ngàn năm một thở. Hai tháng sau một ngày, Lam gia toàn bộ gia tộc đột nhiên liền biến mất, kế Lam gia luyện gia 11 giai đăng hăng dược, Lam thửa tuyên tân thu nghĩa nữ tần lạc y y đem đối Lam gia tâm tồn gây dối tà giáo toàn bộ phế bỏ tu vi ném tới cảnh sát cục sau. Toàn bộ tu chân giới lại một lần kịch liệt chấn động. Vô số người được đến tin tức trước tiên liền đi trước Lam gia đã từng gia tộc trọng địa. Nguyên bản che kín trận pháp địa phương, hiện tại liền người thường đều có thể đủ thông suốt vô hạn, nơi nơi không có đánh nhau dấu vết, hiện trường càng không có một chút vết máu, nơi trốn đâu vào đấy, mà quan trọng đồ vật đều không còn nữa, chỉ còn lại có một ít dơ dơ đồ vật, chứng minh nơi này xác thật là đã từng thịnh cực nhất thời Lam gia gia tộc trọng địa. Lúc sau, càng nhiều tu sĩ nhanh chóng tới rồi, đối Lam gia quỷ dị biến mất sự tình bọn họ đều rất là tò mò, người có tâm càng là liên tiếp tra xét vài tháng, lại không có tìm được một chút dấu vết để lại. Lam gia hoàn toàn từ trên địa cầu biến mất. Đối với Tần Lạc Y Liễu sự, Huyền Thiên Đại Lục Tần Lăng Vân, Tần Mục bọn họ tại rất sớm phía trước sẽ biết, biết Tần Lạc Y Liễu có ý tới biện pháp, lại thuận lợi tìm về chính mình trước kia người nhà, cũng thực thế nàng cao hứng. Đặc biệt là Tạ Như Yên cùng gì hưng hưng, nhìn mấy tháng không thấy, lớn lên càng thêm đáng yêu thông minh hiền viên hậu, biết Tần Lạc Y Y lại mang thai, càng là cao hứng cực kỳ. Tần Lạc Y Y tự mình ở Huyền Thiên Đại Lục thượng tuyển một chỗ sơn linh thủy tú địa phương làm Tần gia gia tộc nơi tụ tập, hơn nữa sở lựa chọn địa phương ở Tần gia sở thống vực lĩnh vực bên trong, làm gia mới đến, căn cơ thiện, trong gia tộc nhân tu vì phổ biến đều không cao, ở Tần gia này viên đại thu hạ, Có tần gia người quan tâm bọn họ, tần lạc y đi thực kiên tâm. Đem hết thể đều an bài thỏa đáng lúc sau, lại ngây người một tháng thời gian, tần lạc y đi cùng bảy cái phu quân mang theo hải tử trở về thượng giới, trở lại thượng giới cùng ngày nàng liền đi đoan mục trường anh bế quan sân quốc. Đáng tiếc đoan mục trường anh ngủ say không tỉnh, còn tại bế quan bên trong. Tần lạc y đi nhìn xanh biếc hồ nước trung kim tiên tím liên ánh sáng tím liễm diễm, cảm thụ được trong đó truyền đến quen thuộc linh hồn hơi thở cũng không có vội vã rời đi, mà là ngồi trên mặt đất, vui vẻ đem chính mình trong khoảng thời gian này sự tình tinh tế đều nói cho Trương Anh, cùng hắn chia sẻ chính mình vui sướng, đương nhiên cũng không có rơi xuống Ngọc Hải Đường cùng đoan mộ cầm ngọc tin tức, lẩm bẩm hy vọng hắn có thể nhanh lên tỉnh lại. Vẫn luôn ngây người gần hai cái canh giờ, lúc này mới rời đi. Năm tháng sau, Tân Lạc Y ly thuận lợi sinh hạ một nữ, mẹ con bình an, Ma Kiêu cao hứng đến vì nữ nhi đặt tên Ma Kiều Kiều. Ma Kiều Kiều cùng hắn ca ca giống nhau, cũng là phấn đoàn nhi giống nhau người, lớn lên thập phần xinh đẹp đáng yêu, phấn phấn nộn nộn, vài ngày sau mặt mày nảy nở, nở một ít tần lạc y y hề liền nhìn ra tới, đứa nhỏ này ba phần giống nàng, càng có rất nhiều vẫn là giống Ma Kiều. Hiên viên hạo đã một tuổi nhiều, đối với nhiều một cái mội mội, hắn càng là cao hứng không thôi, mỗi ngày đều phải ghé vào tần lạc y y ở đầu giường mở to mắt to xem trọng lâu mội mội. Tương so với ca ca lúc sinh ra kinh thiên động địa, ma kiểu kiểu có vẻ điệu thấp đến nhiều, ở trong bụng đã vô dụng thần thức tu luyện, ra tới lúc sau cũng không có điên cuồng tấn dài, không có tu luyện tự nhiên cũng vô pháp tấn dài. Đương nhiên, tần lạc y đi cũng không lo lắng ngữ nhi tu luyện, hiên viên hạo sẽ như vậy biến thái hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nàng luyện hóa trưởng thế ấn hôn nguyên thiên châu có quan hệ, hoài hiên viên hạo thời điểm, nàng trong cơ thể lực lượng còn không có toàn bộ luyện hóa hấp thu. Trong đó một bộ phận bị Hoài Hiên Viên Hạo hấp thu. Khả năng sáng sớm liền nhìn ra tới Ma Kiều Kiều tu luyện thiên phú cũng là cực hảo, chờ lại lớn một chút lại chậm rãi tu luyện cũng không muộn. Nhi tử Hiên Viên Hạo quá biến thái, lúc trước còn không có bắt đầu học bò học đi đường, cũng đã có thể bay, mở miệng nói chuyện cũng sớm. Như vậy thông minh hải tử sắc thật trọc người hái, nàng lại có chút mất mát, tổng cảm thấy bằng Bạch Tiếu rất nhiều dạy con lạc thú cùng cảm giác thành tự. Rất nhiều sự tình nàng còn không có tới kịp giáo, nàng này Nhi tử cũng đã học xong Thời gian cực nhanh, 5 tháng như thoi đưa, đảo mắt đã qua mấy trăm năm Này mấy trăm năm gian, tần lạc y đi cùng mấy cái phu quân cảm tình càng thêm nung liệt Hơn nữa tần lạc y đi không chỉ có hiên biên hạo cùng mà kiểu kiểu này 2 đứa nhỏ Nàng lục tục lại sinh 5 cái hài tử Phân biệt là nàng mặt khác 5 cái phu quân hài tử Mà thích câu dương linh ma tang cũng rốt cuộc tu thành chính quả, hiện tại hai người hảo đến tựa đường mật ngọt nào. Tân Lạc Ilya 72 hải tử bên trong, trừ bỏ Ma tiểu kiều kiều là nữ nhi, cái khác đều là nhi tử, Ma tiểu kiều kiều cùng Hiên Viên Hạo tuổi tác kém không lớn, bất quá 1 năm thời gian mà thôi, mặt khác năm cái nhi tử khoảng cách đều ở trăm năm trở lên. Nếu trước đây nàng sinh hạ nhi tử cùng nữ nhi, còn không có hải tử sở giận phong bọn họ đều đỏ mắt hâm mộ không thôi. Hỗn độn tử ý đang hiệu quả càng làm cho bọn họ đỏ mắt, nhưng hiện tại tiên ma yêu tam giới đã không có có thể luyện đan linh thực, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thật sự đánh lên trở lại viễn cổ thời điểm đi tìm linh thực luyện đan chủ ý. Bất quá chỉ ngắn ngủi mấy tháng thời gian, bọn họ liền chính mình hoàn toàn đánh mất muốn nhanh chóng muốn hài tử ý niệm, từ sinh hạ ma tiểu kiều lúc sau, Huyền Vũ cung liền náo nhiệt cực kỳ, tràn ngập hài tử tiếng khóc cùng tiếng cười, tuy rằng đáng yêu Bất quá ma kiểu kiểu cùng hiên viên hạo hai người chiếm đi tần lạc y y mỗi ngày rất lớn một bộ phận thời gian, làm cho bọn họ rất là buồn bực. Bọn họ vô pháp tưởng tượng nếu là mấy năm nay chung tần lạc y gì thật sự bởi vì ăn vào hốn độn tử hưu đan lại tái sinh mấy cái. Bọn họ sợ là đều đến lưu lạc đến ăn nhi tử giấm, cùng nhi tử tranh sủng thật đáng buồn nông nỗi. Đặc biệt là ma kiểu kiểu, có lẽ là nữ nhi duyên cớ, lại không có bắt đầu tu luyện. So với Yên Viên Hạo tới, càng là dính người phi thường, liền ái nữ sốt ruột mà kêu đều bởi vì Tân Lạc Y Y đối hài tử quá mức chú ý, thảo nào lúc trước chính mình lấy sai rồi tên, không nên kêu Kiều Kiều, hẳn là lấy cái đại khí nam hài tử tên, có lẽ liền sẽ không như vậy dính người. Tân Lạc y, y che miệng cười đến hoa chi loạn chiến. Cuối cùng liền can người thực mau đạt thành thống nhất ý kiến, hai tử việc này vẫn là thuận theo tự nhiên đến hảo, từ từ tới. Không thể xuất ruột, dù sao bọn họ hiện tại có rất nhiều thời gian. Bất quả bọn họ không nóng nảy, tần lạc y lì lại không có quyên chính mình lúc trước nguyện vọng, nàng muốn vì bọn họ mỗi người đều sinh một cái thuộc về bọn họ hải tử. Ở nàng lặng lẽ nỗ lực hạ, gần trăm năm sau, nàng hiểu được thiên địa, bằng vào trong cơ thể luyện hóa trưởng thế ấn cùng hôn nguyên thiên châu, rốt cuộc thành công có mang cái thứ ba hải tử. Đó là sở giật phong hải tử. Sở Giận Phong tự nhiên vui mừng khôn xiết, nguyên tưởng rằng uýt nhất sẽ chờ cái mấy ngàn thượng và năm, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chỉ là vì càng tốt cùng Hải tử ở chung, cũng vì không cho tự mình chịu vắng vẻ, cho dù Tần Lạc Y có thể nắm giữ thân thể của mình, khống chế mang thai thời gian, sinh hạ cái thứ ba Hải tử lúc sau, Tần Tiên, Phượng Phi Ly, Đoan Mục Trừng Thanh, Giả Ngọc Diễn bốn người cũng không có vội vã làm nàng tái sinh, mà là lại qua trăm năm thời gian mới làm nàng bị dựng đệ tư thai. Chỉ là mấy trăm năm qua đi, Đoan Mục Trường Anh vẫn cứ không có tỉnh lại. Lại qua 500 năm. Có một ngày nửa đêm, Tân Lạc Y Lệ đột nhiên liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt đen nháy sáng quắc, trong lòng càng là kinh hoàng không thôi. Nàng cảm ứng được tiên giới nơi cực xa một cái trong sân cốc, ẩn ẩn truyền đến kỳ dị dao động. Nàng vừa động hiên viên kính cũng tỉnh lại, mỉm cười đứng dậy. Nhìn phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, dùng nàn năm thời gian, hắn rốt cuộc thành công. Tân lạc y dì ở đôi mắt càng lượng, thật sâu hít vào một hơi, nào qua đi ôm lấy hiên viên kỉnh hung hăng hôn một ngụm, sau đó lại nhanh chóng cởi buông ra hắn, ta đi xem. Lấy cực nhanh tốc độ mặc tốt quần áo, lược đi ra ngoài. Hiên viên kỉnh sờ sờ bị nàng hôn qua địa phương, ánh mắt nu hòa đến cực điểm, cười cười, cũng đi theo đứng dậy, trực tiếp xe rách hư không. Trước mắt thời gian tần lạc y đi hải liền đến tiên giới Bích Ngọc Cốc, Bích Ngọc Cốc đúng là đoàn mục trường anh vẫn luôn bế quan tu luyện sơn cốc. Lúc này toàn bộ sơn cốc đều bị lóa mắt ánh sáng tím bao phủ, trong thiên địa linh lực tẫn đều hướng tới trong sơn cốc mặt gào thét mánh liệt mà đi, tần lạc y đi xuyên qua hiên viên kình bố chi xuống dưới trận pháp, thực mau tới rồi nở rộ kim tiên tím liên hồ nước bên cạnh. Hồ nước xanh biếc thanh thấu, trong cốc lúc này linh khí mở mịn, Sao trời chi lực cũng so ngày thường nồng đậm rất nhiều lần, những cái đó linh lực cùng sao trời chi lực đều hướng tới trong hồ nước kim tiên tím liên điên cuồng tuôn ra mà đi. Kim tiên tím liên là hiên viên kình cố ý vì Đoan Mục Trường Anh từ Thánh Sơn thượng làm ra, thế gian chỉ này một gốc cây, nguyên bản liền ánh sáng tím liễm diễm tiên khí bức người tím hoa sen lúc này càng thêm rực rỡ loá mắt, đem xanh biếc hồ nước đều ánh thành màu tím, ở nhụy hoa bên trong, Có một đạo quen thuộc thon dài thân ảnh chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong thiên địa linh lực lúc này đều hướng tới Kim Tiên tím liên dung đi, mà Kim Tiên tím liên sở hữu lực lượng đều bị liên trung bóng người giống như chết đói hấp thu. Tân Lạc y gì ánh mắt cực nóng, nhìn không chớp mắt nhìn kia đạo thân ảnh, còn có kia dị thường quen thuộc mặt mày. Lóa mắt ánh sáng tím chút nào không thể ngăn cản nàng ánh mắt. Tựa hồ là cảm giác được nàng ánh mắt trung cực nóng. Hoa sen chung ngồi xếp bằng đoàn mục trường anh mở mắt ra tới, hai người ánh mắt ở không chung giáo hội quấn quanh ở bên nhau. Kim tiên tím liên thực mau khô héo đi xuống, nó bản thân lực lượng cũng bị đoàn mục trường anh hoàn toàn hấp thu. Theo kim tiên tím liên khô héo, trong thiên địa ánh sáng tím cũng phai nhạt đi xuống, điên cuồng tuân ra linh lực khôi phục bình tĩnh. Đoàn mục trường anh đứng dậy, thon dài thân ảnh nhẹ dẫm lên mặt hồ, lăng sóng mà đứng, yêu nhã triều nàng đã đi tới, trên người là một bộ hắc y đi hề. Hắc ý ghi hề cổ áo, cổ tay áo đều dùng màu bạc sợi tơ theo hoa mị ám văn, văn khởi tóc đen thượng không có không có bất luận cái gì trang trí vợ. Hoàn Mỹ không thể bắt bẻ khuôn mặt tuấn tú nghịch anh trăng, ngũ quan không một chỗ không đẹp, không một chỗ không phải trời cao điêu luyện sắc xảo kết tác, và áo bay lên, phiêu giật lỗi lạc. Tân lạc ý ghi hề nhìn dần dần tới gần lại đây bóng người, thần sắc có nháy mắt hoàng hốt. Thời gian hoàng tựa nháy mắt lùi lại trở về ngàn năm trước. Hai người lần đầu tiên gặp mặt là lúc, lúc trước trường anh chính là như vậy từ trên trời giang xuống, đi tới nàng bên người. Lạc y kìa. Đoan mục trường anh ở tần lạc y trước người đứng yên, thanh âm khẳng khàn, tràn ngập tư tính, mang theo áp lực kích động, ánh mắt sáng ngời tựa bầu trời sao trời, không hề chấp mắt dừng lại ở nàng trên mặt. Tần lạc y phục hồi tinh thần lại, câu thần hướng hắn cười sáng lạ, sau đó đột nhiên vươn tay đi, cho hắn một cái nhiệt tình hùng ôm. Trường anh, hoang nên trở về. Thế gian chỉ quá ngàn năm, nay trong sơn cốc là bị hiên viên kình dùng thời gian tốc độ chạy thêm vào, gấp 10 lần tốc độ chạy với ngoại giới thời gian, ngoại giới chỉ qua ngàn năm, nơi này lại đã là vạn năm. Chỉ dùng vạn năm thời gian liền thành công tu luyện ra, cho dù có này nghịch thiên trận pháp, còn có từ thánh sơn thượng gi xuống dưới kim tiên tím liên, thậm chí có nàng lúc trước bởi vì muốn thay hắn giải độc ngoại ý muốn lưu lại máu tương trợ. Lấy hắn tu vi, có thể ở vạn năm bên trong thành công tu luyện ra cũng là cực không dễ Từ tu luyện bắt đầu, hắn thức tỉnh lại đây Thời gian liền có thể đếm được trên đầu ngón tay Bất quá mỗi một lần tần lạc y đi hệt đều kỳ dị có thể nhanh chóng cảm giác đến Sau đó ở trước tiên chạy tới Đoan mục trường anh thân thể đột nhiên banh thẳng Ngay sau đó gắt gao ôm chặt trong lòng ngược người Nghe nàng phát gian hương thơm, tim đập như sớm Nơi xa, mấy đạo thân ảnh lạng yên đứng thẳng Nhìn ôm chặt ở bên nhau hai người, cũng không có người đi vội vã lại đây. Đoan Mục Cẩm Ngọc cùng Ngọc Hải Đường sớm tại mấy năm trước đa phi thăng tiến giới, nhận được Đoan Mục Trường Thanh truyền lại lại đây tin tức, biết con thứ 2 Đoan Mục Trường Anh thành công tu luyện ra thân thể, thực mau liền từ yêu giới đuổi trở về sớm tại mấy trăm năm trước, Trần Lạc Y Lý Phu thêm mấy người liền liên thủ sửa được rồi thượng giới không gian kết giới, tiên ma yêu tam giới bên trong đã thành lập rất nhiều truyền thống trợ. Vô luận hướng đi nơi nào, đều là cực kỳ phương tiện. Đoan Mục Trường Anh tại đây ngàn năm thời gian, không chỉ có thành công tu luyện ra thân thể, tu vi cũng là tăng nhiều, ở Kim Tiên tím Liên bên trong liền vượt qua rất nhiều thứ lôi kiếp, vì ăn mừng Đoan Mục Trường Anh tu thành chính quả, hai ngày lúc sau, Tần Lạc Y ở Vĩnh Vũ Cung vì hắn bày yến chúc mừng. Không chỉ có Đoan Mục Cẩm Ngọc vợ chồng đuổi trở về, Liên Tần lao ra tử, Phượng Cẩn, Tần Lạc Y sư phụ sư tổ Còn có hoàng phủ viêm bọn họ từ huyền thiên đại lục thượng phi thăng mà đến người cũng đều đều đuổi trở về, thậm chí ở trường thành sau, đã bị bọn họ phụ thân không chút khách khi đá ra đi lịch luyện tần lạc y y mấy cái con cái cũng đã trở lại. Tuy rằng đoan mục trường anh vừa mới mới tu luyện suốt thân thể, bọn họ đối đoan mục trường anh lại không xa lạ, khi còn nhỏ tần lạc y y cách tam tra năm đi bích ngọc cốc thời điểm, bọn họ rất nhiều thời điểm cũng theo đi. Càng biết vị này thúc thúc lúc trước là vì cứu bọn họ nương lúc này mới hủy hoại thân thể, nếu không phải vừa lúc có luyện quá hạt bồ để trời xuôi đất khiến hút hắn một sợi hồn phách, sợ là sớm đều đã hồn phi phách tán. Ở trong yến hội, tần lạc y ghi hãy lấy ra nàng tự nhưỡng rượu ngon, đoan mục trường anh bị người luân phiên kính rượu, uống lên không ít, tần lạc y ghi hãy bởi vì trong lòng quá mức cao hứng, cư nhiên so với hắn uống đến càng nhiều. Hơn nữa kia linh tiểu là thu thập thượng giới kỳ chân dị quả ủ mà thành, vị cực hảo, không lâu lúc sau, hai má liền nhiễm đào hoa màu sắc, ánh mắt liễm diễm, lưu chuyển gian lặng yên liền mang theo một tia vũ mị chi sắc. Đoan Mộc Trường Anh vừa nhìn dưới liền có chút khó có thể rời đi mắt. Diện mạo tuấn dật, phong lưu phóng khoáng, trưởng tụ thiện vũ uyên viên hậu dẫn theo liên can đệ đệ muội muội má bất đỉnh để ở đây trung cấp các vị khó gặp cha mẹ trưởng bối kính liễu. Đoan Mục Trường Thanh nhi tử Đoan Mục Hạ hảo đi vào Đoan Mục Trường Anh bên người, thấy hắn nhìn chính mình nương, tự nhiên không rời được mắt, nguyên bản cười hì hì tuấn nhan không khỏi càng sung sướng, Bị bị ôm lấy nhà mình nhị thúc bả vai, để sát vào hắn bên tai nói, "Nhị thúc, ngươi thích ta nương có phải hay?" "Không." Đoan Mục Trường Anh trong lòng cứng lại, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đoan Mục Hạ. Đoan Mục Hạ lớn lên thực tượng phụ thân hắn Đoan Mục Trường Thanh, đôi mắt lại tượng hắn mâu thân. Bất quá cùng đoan mục trường thanh lạnh băng tính cách lại khác biệt, đoan mục trường thanh cũng chỉ có ở đối mặt tần lạc y y khi mới có thể nhu hòa kia trường thanh lánh khuôn mặt, này nhi tử lại cả ngày cười hì hì, vui tươi hấn hở. Hắc hắc, ngươi không cần phải nói, ta đều minh bạch, minh bạch thấy đoan mục trường anh bưng chén rượu xem hắn, đoan mục hạ lại vô vô hắn thúc thúc bả vai, trên mặt cười càng thêm sán lạng, nơi xa ma kiểu kiểu chiều hắn bây tay, đoan mục hạ lần thứ hai kính đoan mục trường anh một ly. Lúc này mới cười hì hì rời đi. Yến hội kết thúc thời điểm Tần Lạc Ý Nhi cũng không có nhìn đến Đoan Mục Trường Anh thân ảnh, bất quá phía trước có nhìn đến hắn cùng Ngọc Hải Đường ở bên nhau, nghĩ đến lúc này cũng là cùng Ngọc Hải Đường ở bên nhau. Nay nàng năm thời gian, nàng ở Trường Anh Thanh Tỉnh thời điểm tăng trưởng anh thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghĩ đến hắn này ngàn năm vất vả tu luyện. Còn có ngày xưa đối mặt Kim Thủy Hoàng khi hắn không chút do dự che ở chính mình trước người bị Kim Thủy Hoàng chụp sắp hồn phi phách tán một màn tựa hồ còn ở trước mắt. Trong lòng kích động khó có thể bình phục, chỉ cảm thấy nàng tựa còn có rất nhiều muốn nói với hắn nói, hơi hơi trầm ngâm, nàng không có lập tức hồi chính mình trong điện, mà là xoay người đi trưởng anh chỗ ở. Đoan Mục trưởng anh cũng ở tại Huyền Vũ trong cùng, hôm nay Huyền Vũ cũng đã xưa đâu bằng này, đã hộ kiến mấy lần có thừa. Đoan Mục Trường Anh từ trong cốc ra tới sau vẫn luôn ở tại Huyền Vũ cung Ngưng Tiêu trong điện. Trong điện quả nhiên cũng không có Đoan Mục Trường Anh thân ảnh. Tân Lạc Ilya buổi tối uống lên không ít rượu, lúc này một đường đi tới, lại thổi thổi phòng, men say lại có chút lên đây, nàng bung ra thần thức ở trong cung dò xét một vòng, nhìn đến Đoan Mục Trường Anh đang ở một khác trong điện cùng thần sắc kích động, đôi lông mày khỏe mắt đều khó nén vui sướng thần sắc Ngọc Hải Đường đang nói chuyện. Hơi hơi mỉm cười, Thằng ở một bên giường nệm hạ ngồi xuống. Ngồi một lát sau, Đoan Mục Trường Anh còn không có trở về, nàng cảm giác say càng đậm, mơ màng buồn ngủ xuất hiện, trong bất tri bất giác liền ở thổi trên giường đã ngủ, chờ chận mắt thời điểm không trung đã không rõ. Nương Tiêu trong cung không có Đoan Mục Trường Anh thân ảnh, Tân Lạc Y tỉnh lại khi vẫn cứ ngồi ở giường nệm thượng. Không nghĩ tới nàng liền ở giường nệm ngồi một buổi tối. Tân Lạc Y xoa xoa thái dương, trải qua một buổi tối nghỉ ngơi cho dù uống lên rất nhiều rượu, có một ít cảm giác rất say, tới rồi buổi sáng nhưng thật ra không có gì không khỏe. Nàng Tư Dương nệm ngồi đứng dậy tới, chung quanh như nhau đêm qua, Đoan Mục Trường Anh cư nhiên một buổi tối đều không có trở về. Tân Lạc Y Liè nhịn không được thở dài một hơi, lại gõ gõ chính mình đầu, biết sớm như vậy nàng nên trước cho hắn đệ cái lời nói. Dời đi ngưng tiêu điện, nàng chiều chính mình trong điện đi đến, trên đường đụng tới Tần Thiên cùng Giả Ngọc diễn. Nhìn đến nàng lại đây phương hướng, hai người thần sắc có chút khác thường. Sắp đến cửa đại điện thời điểm, lại đụng phải phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh. Đoan mục trường thanh nhìn đến nàng liền hơi hơi nhăn mày đầu, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Tần lạc y gì tò mò hỏi. Người đêm qua một đêm cũng chưa trở về. Đều ngốc tại bên ngoài. Đoan mục trường thanh nhìn thoáng qua nàng chủ điện phương hướng, hạ giọng nói. Tần lạc y gì gật gật đầu. Người đi nơi nào? Đoan Mục Trường thanh hơi nhấp khóe môi, lại hỏi. Tần Lạc Y giật ho nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới nhị sư huynh hôm nay cư nhiên thần sắc nghiêm túc, còn rõ ràng muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, nàng uống xong rượu một hưng phấn liền chạy đến Đoan Mục Trường anh nơi đó tưởng nói với hắn lời nói, cuối cùng lại chính mình ngủ rồi, lại liền Đoan Mục Trường anh mặt đều không có nhìn thấy việc này, lại nói tiếp có chút mất mặt, bất quá nàng vẫn là nói ra, công đạo một phen chính mình hành tung. Ha. Phượng Phi li mắt đảo hoa một trọn, đột nhiên cười khẽ ra tiếng, sờ sờ nàng đỉnh đầu, "Bạch Bạch lãng phí một buổi tối a." Tân Lạc Ý li hài mãn nhãn hồ nghi, "Cái gì kêu Bạch Bạch lãng phí một buổi tối?" Phượng Phi li lại không tiếp tục giải thích, chỉ hướng nàng nói, "Đêm qua xem ra hướng đến không ít ta, bất quá, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, ngươi liền lại trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi." Nghỉ ngơi nhiều một chút cũng không có việc gì. Nói tới đây, Hắn đột nhiên lại cười, cười thời điểm còn liếc Đoan Mục Trường Thanh liếc mắt một cái, sau đó dứt khoát lôi kéo thần sắc so vừa rồi rõ ràng nhu hòa không ít, hơn nữa có chút buồn cười Đoan Mục Trường Thanh liền đi rồi. Tân Lạc y li trừng mắt bọn họ bóng dáng. Tại chỗ ngốc đứng đó một lúc lâu lúc này mới tiếp tục nhấc chân hướng chính mình trong cung đi đến, trong lòng còn đang suy nghĩ ngày xưa hận không thể thời khắc cùng nàng ở bên nhau người, như thế nào hôm nay đều như vậy kỳ quái. Vào trong điện, Cứ nhiên nhìn đến đoan mục trường anh đứng ở núi giả bên cạnh, tần lạc y y hơi giật mình, sau đó đi qua đi cười nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khi nào lại đây? Đoan mục trường anh lặng lặng đứng thẳng ở nơi đó, có chút chua sót nhìn nàng đến gần tiếu lệ thân ảnh, nháy mắt tâm tư đã là trăm chuyển. Hai người đối diện mà chạm, không biết vì cái gì, tần lạc y y đột nhiên cảm thấy ở trong nắng sớm đoan mục trường anh thân ảnh phân ngoại hữu quạng, không khỏi những mày đầu. Mới bất quá một buổi tối mà thôi, chẳng lẽ đêm qua ra cái gì nàng không biết sự tình? Rõ ràng phía trước còn xem hắn rất là cao hứng. Đêm qua, ta vẫn luôn ở chỗ này. Thật lâu sau lúc sau, ở Tân Lạc Y Ly Thu đầu càng linh càng chặt phía trước, Đoan Mục Trường Anh rốt cuộc mở miệng, khóe môi gợi lên một mặt chua xót ý cười. Không nghĩ tới nàng vì tránh chính mình một buổi tối không về, có lẽ hắn chung quy là bỏ lỡ. Ở ngàn năm trước, Ở Phi Miểu Tông hạ liền bỏ lỡ. Nghe đến đây, hắn trong lòng sát ý càng đậm. Cung nàng tương quan mỗi một sự kiện, cho dù đã qua hồi lâu, hắn đều còn nhớ rõ rành mạch, hắn nhớ rõ lần đầu ở Phi Phượng trên núi gặp nhau khi nàng nhìn về phía hắn thanh lánh lại tinh danh ánh mắt, còn có hai người ở trong biển hoang đảo chung một chỗ, hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng đối chính mình là có hảo cảm. Đáng tiếc cuối cùng là chính mình hủy hoại hết thảy. Xem ra, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ chung quy là vô pháp vãn hồi rồi. Nay nàng năm trung đối hắn hảo, thường xuyên lại đây xem hắn, khi đó hắn ở tu luyện bên trong, tuy rằng không thể nói chuyện, đối với nàng đã đến lại là dành mạch, lời nói cũng nghe đến rõ ràng. Sẽ đến xem hắn, không có quên hắn, có lẽ chỉ là bởi vì ấy nấy. Chỉ là bởi vì lúc trước hắn là bởi vì nàng mà chết. Trong lòng khí huyết đột nhiên quay cuồng lên, Đoan Mục Trường Anh chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, có cái gì muốn tràn ra tới. Hắn mạnh mẽ nuốt đi xuống. Tần lạc y gì thiếu chút nữa vô chán. Ai, sớm biết rằng ngươi ở chỗ này, ta đã sớm lại đây. Tần lạc y gì không nghĩ tới chính mình cùng đoan mục trường anh cư nhiên trời xuôi đất khiến. Minh bạch ngọn nguồn, biết tần lạc y gì không phải cố ý tránh chính mình, đoan mục trường anh đột nhiên cảm thấy tự mình kia viên thiếu chút nữa liền đỉnh chỉ nhảy lên tâm lại sống lại đây, ánh mắt lượng đến kinh người. Tần lạc y dìa bị hắn xem đến trái tim hơi hơi co rụt lại. Lạc y dìa. Đoan một trường anh nhắm mắt, lại mở mắt ra khi trong mắt hiện lên kiên định cùng chờ mong, ta thích ngươi. Có thể cho ta vinh viễn lưu tại bên cạnh ngươi sao? Rốt cuộc đêm ấp hủ một buổi tối nói nói ra. Tự hồ không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên thổ lộ. Tần lạc y dìa đáy lòng run lên, có chút sai lăng nhìn hắn. Lưu tại nàng bên người, trường anh ý tứ là nàng tưởng như vậy sao? Nàng há miệng thở dốc, lại không có thể đem luôn ngữ nhanh chóng tổ chức biểu đạt ra tới, nhìn nàng khiếp sợ nói đều nói không nên lời bộ dạng, Đoan Mục Trường Anh trong mắt ánh sáng dần dần tối sầm đi xuống, hắn tưởng hắn đã biết đáp án. Giơ tay xoa xoa nàng tóc, Đoan Mục Trường Anh xoay người rời đi, cổ họng tanh ngọt rốt cuộc gáp lực không được, từ hắn khóe môi giật ra. "Trường Anh." Tân Lạc Y ở sau người gọi lại hắn. Đoan Mục Trường Anh cũng không có quay đầu lại. Chỉ dùng tay chiều phía sau bãi bãi, thanh âm mỉm cười, ta vừa rồi là nói giỡn, ngươi không cần để ở trong lòng. Ai, ngươi còn không mau đổi theo, thất thần làm gì? Phượng Phi Ly, ma kêu bảy người từ núi giả lúc sau xoay ra tới, buồn cười nhìn sửng sốt nàng. Trường Anh hụt máu. Cùng đi đoan mục trường thanh càng nhắc nhở nàng. Tần lạc y dưới trong lòng run lên, ánh mắt ở bọn họ trên mặt nhất nhất sẽ qua, đoan mục trường Anh cư nhiên ở nàng trong điện ngây người cả đêm lại có vừa rồi Trường Anh thổ lộ. Tần Lạc Y Liê nơi nào không rõ, bọn họ rõ ràng là tiếp thu Trường Anh. Ma nàng cũng xác thật không bỏ xuống được Trường Anh. Nàng xoay người nhanh chóng đuổi theo. Ở Đoan Mộc Trường Anh sắp rời đi Huyền Vũ cung khi, Tần Lạc Y Liê đuổi theo hắn, từ hắn phía sau gọi lại hắn, "Trường Anh, ta cũng thích ngươi. Không phải nói muốn vĩnh viễn lưu tại ta bên người sao? Chạy nhanh như vậy làm gì?" Chẳng lẽ ngươi liền thích làm ta vẫn luôn đuổi theo ngươi không thành?" Đoan Mục Trường anh phảng phất giống như trong ngộng. Hắn quay đầu, vọng tiến một đôi không chút nào che giấu tình yêu mắt Phượng Trung. "Lạc Y Y." Tân Lạc Y dị hướng hắn cười sáng lạ, đi qua đi giơ tay lau đi hắn bên môi vết máu, trong miệng lại hoán giận nói, "Hảo không dễ dàng mới dưỡng tốt thân mình, nhưng không cho lộng hỏng rồi." Đoan Mục Trường anh nắm lấy tay nàng, gắt gao đem nàng ủn tiến trong lòng ngực. Sách Xem ra ta về sau không thể tiêu nhị thuốc, đến sửa miêu a. Lơi xa, nhìn ôm chặt ở bên nhau hai người, Đoan Mục Hạ cười hì hì vỗ về cảm. Hiên Viên Hạo đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem hắn xách đi. Đoan Mục Hạ, lần trước ngươi cư nhiên dám tính kế ta, cư nhiên làm kia nữ nhân chạy đến ta trong phòng tới, nay bố trướng chúng ta hôm nay nhưng đến hảo hảo tính tính. Ai, đau, đại ca ngươi nhẹ đi a.